Tâm An và kênh đọc chuyện audio tiếp tục gửi đến cho quý vị những tình huống vô cùng gây cấn khi mà cô gái tin nga của chúng ta quyết định lấy anh chàng tiên công làm chồng và cuộc sống của cô rất vất vả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 tập cuối của câu chuyện cơn bão hôn nhân nga vội vàng kéo áo của chồng cô không muốn anh tiếp tục tranh luận với kim cúc nữa bởi vì càng lúc câu chuyện đã đi sai nhìn biểu cảm gương mặt thất thần đến không còn chút hào hứng nào của kim cúc đột nhiên cô lại cảm thấy đau lòng bà ta không thích em thì em mặc kệ bà ta chứ bảo toàn yêu em là được chắc chắn hai đứa em sẽ lấy nhau anh cứ chờ mà xem kim cúc bỏ lại một câu sau đó quay người bước về phòng tiếng khóc của con gái vọng ra trong phòng ngủ kéo đi sự chú ý của hai vợ chồng nga nga vội vàng bước về phòng dỗ dành con gái còn công thì đến tìm gặp bà lệ mẹ nên nhìn cách mà mẹ đối xử với nga đi cô ấy là con dâu của mẹ hôm nay dì lan làm ngơ với kim cúc chứ chưa tỏ thái độ rõ ràng sau này cưới về rồi đối xử với kim cúc giống như cách mẹ đối xử với nga lúc đó chắc là mẹ hài lòng lắm có phải không <cười> thân phận của con nga làm sao có thể so sánh với kim cúc nhà mình được mẹ không cho phép ai khinh bạc nó thân phận nghèo hèn nên không được xem trọng sao nhưng mẹ xem nga đã làm gì trong nhà mình có phải tất cả mọi thứ c ủ a ấy đều chu toàn hay không còn kim cúc của mẹ con nhà giàu có nên chẳng biết làm cái gì thì làm sao xứng đáng được tôn trọng được yêu thương à mẹ công tức giận đò bừng mặt bước ra khỏi phòng của bà lệ anh không muốn đôi co với mẹ để rồi sợ mình không kiềm chế được mà nói ra những lời hỗn sược bất hiếu công quay trở về phòng ù rũ nằm trên giường mắt nhìn nga say đắm yêu thương nga đang cho con gái bú sữa mẹ từ lúc sinh con đến hiện tại nga vẫn còn tròn trịa chưa giảm được cân bởi vì công bồi bổ cho cô rất nhiều cô cũng rất chịu khó ăn sữa mẹ vì vậy mà từ dư cho đến đủ c o lúc kim cúc thấy cô ăn nhiều thường mỉa mai cô nhưng mà cô không quan tâm chỉ cần có sữa cho con bú là được rồi dù sao là chồng cô mua cho cô chứ không phải là kim cúc mua cho cô đặt con vào chiếc nôi vỗ nhẹ tay vào mông con để con gái ngủ say hơn đến khi con gái say giấc nga bước đến ngồi bên cạnh công anh lại cãi nhau với mẹ đi à anh sống chung với mẹ từ bé chẳng nhẽ còn không hiểu tính cách của mẹ sao tính cách của mẹ như vậy muốn thay đổi cũng khó cái nào nhịn được thì mình cứ nhịn anh ạ rồi mình tìm cách nói chuyện từ từ cho mẹ nghe công đưa tay kéo nga nằm xuống rồi vòng tay ôm lấy cô vào lòng anh đang nghĩ có phải kiếp trước mình tu tâm tích đức cho nên kiếp này mới cưới được người vợ vừa giỏi giang vừa ngoan hiền và hiểu chuyện như cô anh chỉ tiếc là mẹ và em gái anh không nhìn thấy được sự tốt đẹp của cô anh chỉ đang lo lắng nếu mẹ cứ có suy nghĩ và kiểu nói chuyện kiêu ngạo như vậy thì kim cúc khó mà đi làm dâu nhà anh toàn đã vậy kim cúc nó còn ương bướng kiêu căng làm sao mà được lòng mẹ chồng chứ nga nâng đầu nằm lên ngực của công cảm nhận được nhịp tim đang đập của anh đột nhiên cô cảm thấy ấm áp vô cùng nếu như ngày trước cô quyết tâm bỏ đi theo người ấy thì chắc chắn bây giờ cô không có được người chồng yêu thương bảo vệ cô giống như công hai vợ chồng công và nga đang nằm ôm ấp tâm sự với nhau thì bất ngờ cánh cửa phòng bật m ở Kim Cúc c lắp bắp hai ỉ t y về và phía Nga và công, đang Công, nằm trên g ư ờ người ân ái mặn nồng với nhau. n ái với Hai g thật là quá đáng ban ngày ban mặt mà dám làm điều s ằ n g bậy có phải hai người đang cố tình mỉa mai cửa nhạo thôi không tôi nói cho hai người biết nếu hai người không nghĩ cách giúp tôi lấy được bảo toàn thì tôi tôi làm sao mày làm gì mày bỏ nhà đi bụi hay là nhảy cầu nhảy sông nga đầy đi. Đây được tay dậy lấy yên bàn càng là là công ra, muốn ngồi dậy, ngượng ngùng nhưng công Anh nằm Chúng chồng. phòng riêng. Thì em sợ cái gì? Nó không nhìn được thì đi ra ngoài. Chúng ta không mượn nó nhìn. chặt tiếp tục. ta Thì thì của ra ra cứ cái ôm gì? Nga Em em lại đi vì vợ. vợ sợ khó xử lắm muốn vùng dậy thoát khỏi vòng tay của chồng nhưng anh ôm cô rất chặt cô không muốn chọc giận kim cúc thêm nữa ở chung nhà bấy lâu nay cô hiểu rõ tính cách của cô em chồng này hơn nữa dù sao cũng là phận đàn bà với nhau làm sao cô không đồng cảm và thấu hiểu được với cảm xúc của kim cúc lúc này chứ anh thật là quá đáng em phải đi mách mẹ kim cúc chỉ tay vào công rồi ngoe n g o ẩ y bước ra khỏi phòng của công sự co mặt của kim cúc một lần nữa lại đánh thức bé thiên kim thiên kim là tên mà công đặt cho con gái mình lúc ban đầu mẹ anh không đồng ý cái tên này bà muốn đặt tên con gái là nguyễn thị kim nhưng anh không đồng ý hai người lời qua tiếng lại cuối cùng anh chọn cách im lặng để mẹ anh nghĩ anh đã chiều theo ý muốn của bà đến khi anh cầm tờ giấy khai sinh về nhìn tên con gái là nguyễn lê thiên kim thì bà lệ vô cùng tức giận bà bảo bà không chấp nhận để cho họ mẹ vào và hỏi anh tại sao không có lót chữ thị đã là con gái thì trong tên phải có chữ thị lần này bà nói gì anh cũng lặng thinh bởi vì mọi chuyện đã rồi không có gì đáng để cho anh tranh cãi mẹ anh có đồng ý hay không bà có phản đối như thế nào có tức giận ra sao thì cũng không làm được gì nữa nga bước đến bồng bé thiên kim lên dỗ dành giấc ngủ chưa sâu và ngủ không thẳng giấc làm cho con bé khóc nức nỏ c ồ n g thương vợ cực nhọc chưa được nghỉ lưng lại phải dỗ dành con gái anh ngồi dậy đi đến bên cạnh bế bé, bé thiên kim từ tay nga em đi nằm nghỉ một chút đi để đấy anh dỗ con cho em không sao anh ngủ đi để đấy em dỗ con cho chút xíu là con ngủ thôi nghe lời anh đi nằm nghỉ chợp mắt một chút anh dỗ con được mà dường như bé thiên kim cũng muốn nga có thời gian nghỉ ngơi cho nên vừa qua tay công con bé đã nín khóc nằm lim dim đôi mắt trên tay công trông vô cùng ngoan ngoãn công mỉm cười rồi hạ thấp g i ọ n g này em nhìn mà xem con ngủ rồi đấy em nghỉ đi n h á chờ con ngủ say anh thả con bé vào trong nôi nhìn thấy bé thiên kim thực sự chìm vào g i ấ c ngủ và nằm ngoan ngoãn trong vòng tay công ngài yên tâm lên giường nằm xuống thế nhưng có lẽ như ngày hôm nay không thích hợp để cho cô nằm lên giường nghỉ ngơi vì vừa nằm chưa được mấy phút thì cánh cửa phòng lại bật m ở thêm một lần nữa lần này tiếng động mở cửa còn mạnh hơn lần trước là kim cúc bước vào công đâu rồi con làm cái gì mà kim cúc nó khóc thương tâm như vậy hả có phải bà lệ đang giận dữ cũng phải đứng hình mấy giây trước tình huống trước mặt vốn dĩ bà định hỏi công cho r a nhẽ vì sao lại làm cho kim cúc khóc Có rục công nói mấy lời làm tổn thương kim cúc lúc cần cũng được, tức Con con của nói phải phía thương hay không? Thế nhưng lúc này, bà không cần hỏi nhiều điều, bà cũng đoán ra được. Bà tức điên hét nhỏ suối lời kim điều. điên giường. kia, trai là làm làm này, bà Bà bà mày Mày! Nga tổn đoán đang gì ra tao? mấy to về nga lúng túng ngồi dậy bước xuống giường chạy đến bên cạnh công muốn ẵm lại con gái từ tay công nhưng anh nhất quyết không cho nga thấp giọng gấp gáp lo lắng anh đưa con cho em bế đi không mẹ lại tức giận bây giờ em không việc gì phải sợ thiên kim đâu phải là con riêng của mình em anh là cha thì anh bế con là bình thường dỗ dành con ngủ có cái gì sai công đang giải thích trấn an nga nhưng mấy lời này là anh đang cố tình muốn nói với bà lệ anh không hiểu vì sao mẹ anh lúc nào cũng làm quá mọi chuyện lên như thế anh cảm thấy mệt mỏi vô cùng với thái độ của mẹ anh và kim cúc anh đã thử nghĩ đến chuyện ra ở riêng nếu như mẹ anh cứ đối xử tệ với nga như thế này có phải là mày bỏ bùa con trai tao có đúng không tại sao nó nghe lời của mày mày nói đi mày yểm bùa con tao rồi có phải không bà lệ tức giận lao đến muốn nắm tay kéo nga ra để hỏi tội nhưng còn chưa kịp chạm vào người cô thì công đã đứng chắn trước mặt nga mẹ có chuyện gì từ từ nói đi động tay động chân không hay đâu mẹ đừng để con phải xem thường mẹ c ồ n g tối sầm mặt khi thấy mẹ mình muốn động tay động chân với nga bình thường bà hay mắng nga anh có thể nhắm mắt làm ngơ cho qua chuyện để trong nhà bớt lộn xộn nhưng nếu bà động tay động chân với nga thì anh không thể nào im lặng để cho bà muốn làm gì thì làm được bà lệ tức giận đến run người trước khi nga về làm vợ công bà nói gì công cũng không tỏ thái độ dù có không muốn cũng im lặng rồi lại lựa lời thời điểm thích hợp để từ chối bà hai mẹ con bà rất ít khi cãi nhau to tiếng nhưng từ lúc cưới nga về bà có cảm giác công bị nga bò bùa công công còn biết nghe lời bà và làm theo ý của bà nữa bà nghiến răng nghiến lợi hỏi công mẹ là mẹ chồng của nó chẳng nhẽ mẹ không có quyền dạy dỗ nó sao nga không muốn chồng vì mình mà hỗn sược với mẹ nga vội vàng bước lên trước cúi đầu nhận hết lỗi về mình nào c ó ngờ nga vừa bước lên thì một cái tát đã rơi thẳng vào mặt cô bà lệ vừa tát được cô lập tức hả hê trong lòng mẹ làm cái quái gì thế này tại sao mẹ đánh vợ con công tức giận hét lớn đến lúc này anh chẳng thể nào nhẫn nhịn được nữa b é thiên kim cũng bị giọng nói của anh làm cho giật mình và khóc giống lên nga đỏ mắt sợ hãi khi thấy công lớn tiếng với mẹ chồng cô kéo tay công khuyên anh đ ừ n g tranh cãi với mẹ rõ ràng cô không muốn hai mẹ con công cãi nhau nhưng bà lệ lại suy diễn hành động của cô là cố tình đóng vai tốt cô đừng đóng kịch tôi nhìn thấu cô rồi bà lệ vội vàng kéo tay nga ra khỏi người công công tức điên đưa bé thiên kim cho nga bế rồi kéo bà lệ ra khỏi phòng mẹ làm ơn ra khỏi phòng của con ngay lập tức đừng để đến lúc con không thể nào kiềm chế được mày muốn làm gì tao mày nên nhớ tao là mẹ của mày mày mày vì con nhỏ đó mà mày đánh cả mẹ mày sao mẹ đi ra ngoài đi chờ đến lúc con và mẹ bình tĩnh con sẽ nói chuyện với mẹ về việc dọn ra ngoài ở riêng nga nói hết lời nhưng công vẫn im lặng nhìn nga chăm chú cho đến khi bé thiên kim dừng hẳn tiếng khóc thì công ôm lấy nga từ phía sau nhẹ giọng thì thầm bên tai cô anh xin lỗi bởi vì anh mà em phải chịu ấm ức anh nghĩ kỹ rồi vài hôm nữa anh nói với cha mẹ dọn ra ngoài ở riêng chúng ta sẽ xây một căn nhà nhỏ gần bờ sông cả nhà ba người chúng ta sẽ ở đó em không cần phải nhìn mặt mẹ chồng mà sống không cần phải nhẫn nhịn kim cúc nữa nước mắt của nga lặng lẽ rơi xuống nga biết rằng mình đã chọn đúng người rõ ràng cuộc hôn nhân này từ lúc bắt đầu n g à i chưa thực sự dành nhiều tình cảm cho công nhưng tình cảm của anh dành cho cô dù có sắt đá đến đâu cũng phải cảm động mẹ chồng không thương em chồng khinh thường làm cô nhiều đêm tủi thân khóc thầm nhiều lúc cô nghĩ đến chuyện bỏ về nhà mẹ đẻ nhưng rồi nhờ sự bảo vệ yêu thương của công đã giúp cho cô nhẫn nhịn và cam chịu bởi vì cô tin có một ngày nào đó mình sẽ hạnh phúc hơn ông hùng đi đánh cờ nhà bạn về tới cổng rào lại nghe tiếng bà lệ lao a i oái trong nhà ông nhíu mày chống gặp nạn g đi nhanh vào bên trong nhìn thấy bà lệ đứng trước cửa phòng con trai vừa mắng vừa đập cửa ầm ầm nhưng cánh cửa lúc này vẫn được đóng chặt ông hùng trong đầu mường tượng rằng ở nhà chắc chắn xảy ra chuyện gì đó khủng khiếp bây giờ là mấy giờ rồi mà bà còn ồn ào chứ bà không sợ hàng xóm chê cười à hơn nữa bà không muốn ngủ thì để cháu nội tôi được ngủ chứ bà lệ tức giận quay người chút cơn thịnh nộ lên người của ông hùng ông chịu l á c h xác về rồi sao tôi tưởng ông chết bờ chết bụi ngoài đường luôn rồi ông về xem con trai của ông đi nó hỗn láo với tôi như thế nào tôi cũng muốn chết lắm nhưng mà tôi sợ mình chết rồi bà lại ra đường mà ở đấy ông nói điên nói khùng cái gì tôi nói gì thì tôi nghĩ bà là người hiểu rõ khi bà đọc di trúc chứ bà đừng quên tất cả tài sản trong nhà này đều đứng tên tôi và thằng công bà và con cúc ấy, chẳng có bất cứ cái gì đâu ông hùng cười d i ễ u cợt rồi quay người bước đi về phòng ông tin rằng bà hiểu những gì mà ông nói ra và không tiếp tục làm loạn nữa sự thật ông hùng đã đúng bà lệ lặng người vài giây sau đó lại quay trở về phòng kể từ hôm mẹ bảo toàn đến nhà và tỏ thái độ không thích kim cúc cô ta bắt đầu kiếm cớ gây sự với nga nhiều hơn mấy lần bị công cảnh cáo đe dọa không cho tiền tiêu xài thì kim cúc im lặng được vài hôm nhưng đó chỉ là những lúc công có nhà mấy hôm cả nhà chỉ còn kim cúc và nga thì nga luôn bị kim cúc nói lời nặng nhẹ nga mệt mỏi với kim cúc nhưng mà không dám lên tiếng lời qua tiếng lại với cô ta làm chi tôi muốn ăn thịt gà nướng than cô làm gà rồi đốt than nướng cho tôi đừng có ướp xa tế nhiều quá biết chưa tôi không ăn được cay đâu ngà bế bé thiên kim đưa đến trước mặt kim cúc rồi nhìn cô chăm chú chờ đợi nhà chỉ có mỗi hai người nếu muốn cô làm gà nướng thì cần phải có người giữ bé thiên kim để cho cô làm việc không thể nào để bé thiên kim một mình trong phòng không có ai ở cùng với con bé con bé sẽ khóc bình thường khi cô làm việc nhà nếu không phải công trông thì ông bà sẽ xem chừng thiên kim giúp cô kim cúc nhìn bé thiên kim mũ mĩm có gương mặt y đúc mình lúc còn bé lại thêm chán ghét cô ta lùi về phía sau chị tự đi mà nghĩ cách đi tôi không giữ con nhỏ này đâu ở với nó chắc là tôi điên vậy thì không còn cách nào đâu em ra quán mua về mà ăn nga bế con gái muốn về phòng nhưng kim cúc lại không cho cô đi nhất quyết muốn cô bắt mắt Lúc công về chắc chắn ta theo tức giận vì sót cô cho cô chiều của Cúc Cô chỉ Cúc cho con khóc Lúc công con. không không làm lần gà này mà hàn Kim muốn Kim mình Nhưng Nga gái sưng rộng. giận nhẫn nhịn, nữa. ăn. đến về ý vì vì để sẽ cô dám cãi lời tôi không làm theo lời của tôi cô có biết hậu quả là gì không kim cúc có chút khó tin nga lại dám phản đối chống lại ý của mình hậu quả là gì chị không biết nhưng mà chị biết nếu như chị để bé thiên kim một mình thì hậu quả khôn lường đấy kim cúc đang định lấy mẹ ra uy hiếp nga nhưng mà lúc này nhà lại có khách đến một cô gái trẻ mặc đầm đỏ bó sát người đi xe sh màu đỏ đậm chạy vào trong sân có ai ở nhà không nga liếc nhìn ra sân nói với kim cúc có người đến rồi đi ra ngoài không tiếp tục đôi co với kim cúc nữa kim cúc dù đang rất bực tức nhưng mà đành phải kiềm chế cô ta không muốn làm trò cười cho người lạ cô ta luôn muốn giữ hình tượng ngoan hiền trong mắt người ngoài nga nhìn cô gái xa lạ trước mặt cô lịch sự lên tiếng cô tìm ai ạ tôi tìm anh công anh công có nhà không nga đ ả o mắt nhìn cô gái từ trên xuống dưới phong cách ăn mặc sành điệu trang điểm sắc nét từ đầu đến chân không vàng cũng kim cương trói l ó a cô chưa từng nghe công nhắc đến có một người bạn vừa xinh đẹp lại vừa sang trọng như thế này cô là bạn của anh công ạ anh công không có nhà anh ấy đi vườn chắc phải chiều mới về nếu cô có việc gấp thì vào nhà ngồi đợi một chút tôi lấy điện thoại tôi gọi anh ấy về cho cô là ai trong nhà này vậy cô đâu phải là kim cúc em gái của anh công có phải không cô gái nghi ngờ hỏi nga nhưng nga còn chưa kịp trả lời thì kim cúc từ trong nhà chạy ào ra đến trước mặt cô gái xa lạ t a y bắt mặt mừng chị thu sương đúng là chị rồi em là kim cúc đây chị có nhận ra em không ạ ngà bé bé thiên kim lùi xa hai người phụ nữ trước mặt đột nhiên trong lòng cô có d ự cảm bất an lo lắng hồi hộp không yên trong lòng kim cúc nắm tay dắt thu sương vào trong nhà ngồi ban đầu nga còn ngơ ngác không biết cô gái xinh đẹp đó là ai nhưng sau một lúc đã được kim cúc giới thiệu cặn kẽ hoa r a người vừa đẹp vừa giàu có kia là bạn gái cũ của anh công cô ấy tên là thu sương nhà ở huyện bên cạnh ngày xưa cô ấy và công là bạn học cấp ba ở trường chuyên trên tỉnh hai người yêu nhau từ lúc còn học cấp ba cho đến khi hết đại học kim cúc kể tình sử của công và thu sương vô cùng lãng mạn thu sương ngượng ngùng bảo kim cúc đừng kể nữa tất cả chỉ là quá khứ thôi nhưng mà kim cúc cười thản nhiên chị cứ để em kể hết cho người nên nghe được biết chứ à? thu sương ngồi nói chuyện với kim cúc cả buổi lấy nước trên bàn cũng cạn nhưng mà chưa biết thân phận của cô gái bế đứa trẻ ra đón cô ta là ai thu sương do dự lên tiếng cô là cháu của dì lệ sao tôi là vợ của anh công còn đây là con gái của anh ấy vợ anh không có vợ có con rồi sao sao lại như vậy được chứ thu s ư ờ n g bàng hoàng sửng ư sốt nhìn chằm chằm vào nga và đứa trẻ như không tin rằng đây là sự thật kim cúc hử lạnh với nga rồi lên tiếng đuổi cô xuống bếp này cô nói nhiều quá rồi đấy bế con xuống bếp l ò nấu cơm đãi khách quý đi chị b ậ n giữ con không làm được gì ngon để đãi khách đâu em quen biết mấy quán ăn ngon mà em đặt đi cho họ mang đến nhà nga thờ ơ trả lời kim cúc rồi mỉm cười chào hỏi qua loa với thu sương sau đó bế con gái trở về phòng dù có hiền ngoan đến đâu hiểu chuyện đến mức nào thì nga cũng là đàn bà cô cũng biết ghen chứ kim cúc chừng lớn mắt dõi theo bóng lưng của nga hôm nay cô ta cảm thấy nga có chút bất thường hay chẳng biết ăn trúng cái gì mà lại dám chả treo với cô ta không những một lần mà kể cả khi có khách đến cũng như lúc này đột nhiên mắt kim cúc sáng rực nhìn sang thu xương rồi nở ra một nụ cười nham hiểm kim cúc gọi cho công liên tục điện thoại đ ổ chuông đến mức công phát bực bội anh đang ở tuốt trên cành cây s ấ u riêng để giật bông ở trên cao nên anh không bỏ điện thoại trong túi mà đặt ở gốc cây cạnh bình nước uống sợ gì anh biết chắc người gọi đến là kim cúc mà không phải là ai khác bởi vì anh đã cài đặt nhạc chuông đặc biệt dành cho từng người trong nhà mỗi lần chuông điện thoại vang lên anh biết người gọi đến là ai để suy nghĩ xem có cần phải gấp gáp leo xuống cây để nghe điện thoại hay không nếu là những người không quan trọng thì anh sẽ mặc kệ và tiếp tục công việc cho xong khi xuống đất anh sẽ gọi lại sau vì mỗi lần leo lên leo xuống rất mệt và tốn thời gian sau cùng anh giật chùm bông cuối cùng không biết đầu dây bên kia kim cúc nói gì nhưng mà nhìn biểu cảm gương mặt của công chuyển đổi liên tục tắt điện thoại đầu mày của công nhíu chặt rồi sau đó vội vàng thu dọn đồ đạc đi về nhà ngay chị chờ một chút anh hai nghe em bảo chị đến chơi anh ấy mừng lắm chắc là bây giờ đang co chân chạy chối chết về nhà rồi <cười> vậy sao em muốn ăn gì gọi món quán đem đến đi chị trả tiền cho chị là khách mà sao phải khách sáo chứ tất cả là tại con bé nga nó lười biếng làm có vài món ăn đãi khách mà còn không làm chị cứ c h ờ mẹ về em mách mẹ chửi nó thu sương cảm thấy vô cùng kỳ lạ với thái độ của kim cúc dành cho nga nga rõ ràng là chị dâu nhưng mà cô ta chưa nghe được kim cúc gọi nga là chị thậm chí còn xưng hô vô cùng hỗn láo quen biết từ nhỏ cô ta hiểu rõ tính cách kiêu ngạo và hống hách của kim cúc nếu kim cúc dám sức sược với chị dâu mình thì rõ ràng địa vị của nga cũng không được cao trong gia đình này phải chăng anh công cưới nga là ngoài ý muốn từ bé gái mà nga đang bế trên tay cô ta đoán chắc là bà lệ cũng không thích nga cho lắm bởi vì ngày xưa cô từng nghe bà ta nhắc đến rằng bà ta muốn có một đứa cháu trai để nói dõi tông đường thu sương đột nhiên cảm thấy vô cùng vui mừng nếu nga và công chỉ là vợ chồng bất đắc dĩ thì phải chăng vẫn còn cơ hội dành cho cô ta chị dâu em có con nhỏ nên em đừng trách em cứ gọi món đi gọi thêm cả mấy món anh công thích ăn nữa thu sương lấy điện thoại ra đưa cho kim cúc hối thúc cô ta đặt gọi món ở quán ăn kim cúc nhớ mày khi thu sương nhắc đến anh trai mình cô ta thầm nghĩ chắc là cô gái này còn có tình cảm với anh trai nếu như anh hai ly hôn với nga sau đó cưới cô gái xinh đẹp tài giỏi trước mặt này về làm vợ thì cô ta chính là người sung sướng nhất nhìn vàng chị ta đeo kìa cũng đủ biết chị ta hiện giờ thành đạt và giàu có ra sao kim cúc đặt rất nhiều món và hơn nửa tiếng sau thì có người đem đồ ăn đến kim cúc giả vờ dành trả tiền nhưng thu sương lại lấy một sấp tiền mệnh giá năm trăm n g h ì n từ trong ví và trả hết đồ thức ăn tiền thức ăn gần hết hai triệu chứ chẳng đùa thu sương trả luôn hai triệu tiền thừa bò luôn cho nhân viên giao hàng nhân viên giao hàng vui vẻ cười tít cả mắt kim cúc kiềm lòng không được b ộ t miệng hỏi thu sương chị sương này bây giờ chị làm công việc gì vậy chắc là chị kiếm được nhiều tiền lắm nhở ừm chị làm giám đốc điều hành của một công ty mỹ phẩm tiền lương cũng không cao lắm đâu chỉ khoảng năm mươi triệu một tháng thôi năm mươi triệu một tháng ấy ạ kim cúc mắt sáng rực nhìn thu sương giống như nhìn thấy thần tài thu sương cười trộm trong lòng trước thái độ phấn khích của kim cúc cô ta bắt đầu nói nhiều hơn về công việc hiện tại của mình càng nói kim cúc lại càng hào hứng cho đến lúc công bước vào nhà kim cúc cũng không nhận ra và bây giờ thu sương đành phải lên tiếng cuối cùng anh cũng chịu về em còn đang nghĩ có phải anh còn giận em nên không muốn về gặp em không công sững sờ khi gặp lại người quen cũ anh siết chặt bàn tay rồi thờ ơ lên tiếng kim cúc không nói khách đến nhà là sương nếu tôi biết trước thì tôi không cần phải về t h u s ư ơ n g t r ừ n g hừng nụ cười trên mặt cứng đờ đã nhiều năm trôi qua như vậy cô ta thật không ngờ công vẫn chưa quên được chuyện cũ chờ em ra trường rồi chúng ta kết hôn nhé em đùa tôi sao chẳng phải em đang đợi thằng bồ của em về cưới em à hắn ta làm sao so sánh được với anh chứ nếu anh chịu lấy em thì em sẽ cắt đứt liên lạc với hắn anh không tin em à nếu như em yêu hắn thì lần đầu của em em lại không trao cho anh rồi người đàn ông chết lặng đứng trước cánh cửa phòng trọ mặt trời nằm lại phía sau lưng anh hoàng hôn buông xuống cũng là lúc trái tim anh vỡ nát vừa được xuất ngũ về nhà anh lập tức bắt xe khách lên thẳng sài gòn tìm đến địa chỉ phòng trọ của bạn gái anh không thông báo trước để cô ấy phải đi đón anh muốn cho cô ấy bất ngờ dù sao hai người cũng m ộ ư ơ i tám tháng không gặp nhau anh mà đón chắc là cô ấy sẽ vui mừng lắm bởi vì trong thư lúc nào cô ấy cũng nói rằng rất nhớ anh và đợi chờ anh về thế mà bây giờ cánh cửa phòng trọ đột nhiên mở toang cô gái ôm cánh tay chàng trai mỉm cười hạnh phúc chiếc áo hai dây có cổ áo khoét sâu làm lộ hơn phân nửa cặp ngực c ó nhiều vết đỏ ẩn hiện mờ ám bàn tay người đàn ông còn đang đặt trên cặp mông đầy đạn của cô gái nụ cười vụt tắt khi cô gái nhìn thấy người đàn ông đang đứng trước cửa phòng trọ cô ta lắp bắp anh công ờ sao anh ở đây chứ anh đang đi nghĩa vụ cơ mà người đàn ông đi cạnh cô gái nhếch mép nhướng mày rồi vòng tay qua eo cô kéo cô đứng sát vào người anh ta hơn à thì ra đây là thằng bồ của em ở dưới quê đấy à đẹp trai phết nếu như em bỏ hắn thì tôi sẽ cưới em người đàn ông kia cười khẩy xiết chặt vòng eo của cô gái công không vòng vo và không muốn trốn tránh sự thật rằng mình bị bạn gái phản bội công bình tĩnh lên tiếng thu sương em cho anh lý do khiến em phản bội anh có được không thu sương lúng túng ấp úng không biết giải quyết tình huống hiện tại như thế nào cô ta chưa từng nghĩ rằng lại để công bắt gặp cô ta cùng với người đàn ông khác ân ái và thân mật như thế này cô ta tính toán chia tay với công nhưng mà không phải trong cái tình huống éo le như bây giờ có cái gì đâu mà em cần phải suy nghĩ lâu như vậy chứ chẳng phải lúc em nói với anh rất nhanh chóng sao em bảo rằng muốn có nhà trong sài gòn em muốn làm người sài gòn em muốn được đi xe hơi em không muốn làm dâu nhà nghèo cơ mà thu sương ngại ngùng nhìn công cô ta cắn môi khó xử xin lỗi anh công à em nghĩ chúng ta nên chia tay em có bạn trai mới rồi đoạn hồi ước đau đớn đó luôn in sâu vào tâm t r í của công tình cảm ban ă m chấm d ứ t dễ dàng chỉ vì anh là t r a i quê sau này anh nhận ra có lẽ mười tám tháng kia chính là thời gian thử thách tình cảm của cả hai người và tình cảm của thu sương không đủ sâu đậm dành cho anh kim cúc bước đến kéo tay của công rồi thấp d ọ n g t h ì thầm anh hai anh đang nói cái gì thế anh có biết chị thu sương đến đây chờ anh từ rất lâu rồi không chị ấy còn đặc biệt mua nhiều thức ăn mà anh thích đấy anh nhìn bàn ăn mà xem công cười d i ễ u cợt rồi lướt qua thu sương bước về phòng của mình nhưng mà kim cúc làm sao để anh đi dễ dàng cô ta kéo tay anh lại không cho anh đi công bực tức lạnh giọng giữa anh và người đàn bà này không có gì để nói thêm anh không thể nào ngồi ăn cùng bàn với cô ta em thích ngồi thì ngồi đi anh về với vợ con mình anh nói như vậy mà nghe được sao dù sao thì chị thu sương cũng từng là bạn gái cũ của anh chẳng phải ngày xưa anh rất yêu chị ấy à chẳng phải lúc chị ấy chia tay anh anh rất đau khổ sao đến bây giờ chị ấy đủ rồi bây giờ anh là người đàn ông có vợ anh không bao giờ nghĩ đến chuyện ngoại tình với người phụ nữ đã có chồng đâu công lạnh lùng cắt ngang lời của kim cúc Anh nga lại lại đang chơi với bé thiên kim cũng giật mình khi công trở lại phòng với thái độ không vui cô có rất nhiều điều muốn hỏi anh lúc này như việc quan hệ của anh và cô gái kia thế nhưng vẻ mặt bây giờ không thích hợp để hỏi chuyện nga đi đến tủ quần áo lấy bộ quần áo và đưa cho công a nga h đi tắm, rồi tắm nằm n h chút. ỉ ngơi một、chút. Em r ngoài nấu cơm nhé. Nga cơm ở sửng u Thu nhiều muốn quần Sau ố t trong biết. rất thức thì tay thay tắm. thị ra ngoài áo phòng nên không Sương ăn nhà. Nga đứng Công Anh nhà mình lên thị xã chơi nhé. Nga gọi giữ chơi Kim cô. lại đi. Em Cúc của cả và về s đã đó xã dậy sốt nhìn công đây không phải lần đầu tiên công chở hai mẹ con lên thị xã chơi nhưng hôm nay nhà có khách chẳng nhẽ anh đang lo lắng sợ cô ghen cho nên anh muốn xoa dịu cô bằng cách này cô do dự không biết phải làm thế nào cho phải thì bên ngoài kim cúc liên tục đập cửa phòng và la hét ầm ĩ nga bước đến mở cửa phòng thì kim cúc mắng thẳng vào mặt cô anh công đâu rồi c ô giấu anh hai tôi đi đâu rồi cô ghê gớm thật dám uy hiếp anh hai tôi không được tiếp xúc với chị thu sương còn không thèm nói chuyện với chị ấy câu nào đúng là cái đồ không biết điều nga nhíu mày nhìn kim cúc rồi nhìn sang cô gái đang khóc nghẹn ngào ở phía sau cô không biết vì sao công lại làm lơ cô gái kia nhưng mà cô tin tưởng rằng chồng mình phải có lý do mới làm như vậy bắt gặp ánh mắt nga đang hướng về mình thu sương vừa khóc vừa lên tiếng giải thích nga đừng hiểu nhầm tôi và anh công bây giờ chỉ là bạn bè dù chúng tôi từng yêu nhau rất sâu đậm nhưng đó là chuyện của quá khứ rồi nga chớp mắt nhìn thu sương cô cảm nhận những giọt nước mắt của thu sương có chút khác lạ nhưng lại không biết nó khác lạ ở đâu cô chưa từng hỏi về quá khứ của công rằng anh đã từng yêu ai chưa cô nghĩ hai người là vợ chồng với nhau rồi hiện tại và tương lai mới là điều quan trọng nhất ai mà chả có quá khứ ai mà chả có thời thanh xuân đáng nhớ của mình cô không cần phải tò mò và ghen tị với quá khứ của công bởi vậy cô chưa từng yêu cầu hay tỏ thái độ gì với công khi biết thu sương là người yêu cũ của anh chắc là cô và kim cúc hiểu nhầm rồi tôi không chị tránh ra đi không không cái gì tôi muốn gặp anh hai kim cúc không quan tâm lời giải thích của nga nữa cô ta đẩy mạnh nga sang một bên để bước vào trong phòng nga lảo đảo bước chân đụng phải bà vai vào tường đau điếng công vừa bước ra khỏi phòng tắm lập tức chạy đến đỡ lấy nga rồi hét lên đầy tức giận kim cúc mày có tin tao đánh mày không mày đứng nghĩ rằng nga nhẫn nhịn mày thì mày muốn làm gì thì làm cô ấy có thể nhịn mày nhưng tao thì không anh hai ơi là anh hai chị thu sương đang ở bên ngoài chẳng nhẽ anh muốn để chị ấy thấy anh vũ phu đánh đập em gái của mình à cô ấy nghĩ gì chả liên quan gì đến tao tao cảnh cáo mày lần c u ố i Nếu như mày còn hũn mày, mày đừng hòng lấy tiền từ tao. Còn dâu chị thì mày dám mày, mày lấy láo tao. với từ ba â y giờ thì cút, cút r khỏi k phòng của tao. Công đuổi i Công của cổ tao. mươi Cúc ra khỏi phòng, rồi đóng sầm cánh cửa ra rồi khỏi phòng, Thu lại. đóng sầm s n đứng bên n g g o à nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn anh, nhưng anh chẳng thèm quan mươi mắt mắt thèm tâm. dài Ba phút sau công bế bé, bé thiên kim ra khỏi phòng đi sau lưng anh là nga đã thay quần áo c h ỉ n chu tuy không trang điểm chỉ thoa một chút son môi nhưng mà trông nga vẫn xinh đẹp và nhẹ nhàng lắm kim cúc đang an ủi thu xương thì trông thấy một nhà ba người của công đang chuẩn bị ra khỏi nhà kim cúc nổi c á o anh hai anh có ý gì chứ chị thu xương từ xa đến đây thăm anh mà anh bỏ ra ngoài là sao sức khỏe của tao rất tốt tao chả bệnh tật gì chả cần ai đến thăm mày ở nhà nhớ giữ nhà cho cẩn thận cả nhà tao đi chơi có khi ngày mai mới về nga bế con gái chỉ biết cúi đầu nhìn con gái thôi không dám ngừng đầu nhìn kim cúc bởi vì cô biết chắc chắn một điều kim cúc lại đổ lỗi cho cô là người dụ dỗ ép buộc anh công ra khỏi nhà vào lúc này nhưng sự thật thì cô lại là người khuyên anh dù có chuyện gì xảy ra thì đối với thu sương đó chỉ là chuyện của quá khứ mong anh hãy quên hết đi người ta đến nhà mình thì đều là khách phải tiếp đón cho chu đáo nga khuyên giải nói nhiều lắm nhưng mà công cứ gọt bò ngoài tai cô chẳng còn cách nào khác nữa nga chắc chắn là cô là cô bắt anh ấy ra ngoài vào lúc này có phải không tại sao cô ích kỷ như vậy chứ kim cúc tức giận mắng nga còn muốn kéo tay của cô lại không cho cô đi nhưng ánh mắt sắc lạnh của công làm động tác của cô ta phải dừng lại trong không trung cả nhà công đã lên xe chuẩn bị rời đi thì chiếc xe ô tô bảy chỗ từ bên ngoài chạy vào sân cha mẹ công đi chơi đã về kim cúc sáng mắt vội vàng chạy đến mở cửa xe nhìn thấy bà lệ đ ỏ mắt mà mách lẻo kim cúc điên cuồng tố cáo vợ chồng công nhưng mà công không thèm để ý anh nổ xe máy rời đi trong ánh mắt không căm lòng của thu sương thông qua kim cúc bà lệ biết được hoàn cảnh hiện tại của thu xương bà lại càng thêm ưng ý nếu không phải cả nhà cháu đột ngột dọn đi thì bây giờ cháu là con dâu của dì rồi cha mẹ cháu dạo này có khỏe không lâu lắm rồi dì không gặp lại hai người họ Dạ, cha mẹ cháu rất khỏe họ hiện tại đang định cư bên úc ở việt nam còn mỗi mình cháu thôi lần này cháu về cháu cứ nghĩ có thể tiếp tục đoạn tình cảm kia với anh công nào ngờ anh ấy đã có vợ thu sương đỏ mắt buồn bã trả lời bà lệ biểu cảm của cô ta làm cho bà lệ và kim cúc đang ngồi đối diện đều phải đau lòng thương xót nga đang ngắm nhìn những con cá nhỏ đang lăn tan bơi đến gần khi cô giải thức ăn xuống cô bâng quơ hỏi công tối nay cả nhà chúng ta không về nhà thật sao công vừa trêu chọc bé thiên kim vừa h i ề n nhiên trả lời vợ tối nay chúng ta đến khách sạn ngủ tạm một đêm xem như cả nhà chúng ta đi đ ổ i gió nga lén lút nhìn công mấy lần muốn hỏi anh vì sao lại muốn trốn tránh không muốn đối diện với thu xương vì anh còn thương cô ấy hay bởi vì anh chán ghét cô ấy tò mò lắm nhưng cô không dám m ở miệng từ lúc đưa cô và con gái đến quán cà phê ngồi anh gọi nhiều đồ ăn cho hai mẹ con đúng hơn là gọi cho cô anh chỉ yên lặng ngồi bên cạnh giữ con cho cô được thoải mái ăn uống c ô nga đi à? Có phải à mày Có không n g đưa mắt ngước nhìn người đàn ông vừa gọi tên chồng mình có lẽ là bạn cũ của anh rõ ràng trong mắt của người đàn ông kia là một sự mừng rỡ và bất ngờ công cũng kinh ngạc khi gặp lại người bạn cũ từng rất thân thiết trong lúc đi nghĩa vụ quân sự sau khi xuất ngũ trở về cả hai đã mất liên lạc chừng ấy năm huấn đi à sao mày lại ở đây công mời huấn ngồi xuống cùng tâm sự sau nhiều năm không gặp huấn có vẻ bất ngờ khi biết công có vợ và có con gái hai người nói chuyện về công việc và gia đình hiện tại sau một lúc tâm sự công mới biết huấn bây giờ là công an anh đang có nhiệm vụ nên mới đến đây huấn chợt nhớ ra chuyện quan trọng lập tức hỏi công phải rồi mày có gặp lại thu sương không bạn gái ngày xưa của mày đấy biểu cảm đột nhiên thay đổi nghiêm trọng của huấn làm công có dự cảm không lành anh không vội nói thu sương đang ở nhà mình mà điềm tĩnh hỏi huấn vì sao lại nhắc đến thu sương và rồi những thông tin về thu sương thông qua lời kể của huấn làm cho công nhíu mày hóa ra thu sương đang là đối tượng bị truy nã vì có liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản Lên lo đến hàng ngàn tỷ đồng Anh tỷ ơi em quá công nhanh chóng cho huấn biết sự thật thu sương đang có mặt trong nhà mình huấn lập tức rời đi và hẹn gặp lại công ở nhà công và nga gấp gáp trở về ngay k i mẹ Cúc và m a này h Thu Nếu như cô ta có ý định lừa gạt hai người họ, thì chắc chắn hai người họ đang ta lừa tin tưởng Sương. Nếu người người Trong Công gạt rất sẽ sập cô có lúc ý bẫy. v Nga đang lo lắng lo Lệ, cho、Kim、Cúc c thì h Kim mọi và bà u ệ n đang đi đến đi điều mà hay ọ lo lắng. Kim Cúc kéo bà Lệ kéo vào phòng và nói chuyện riêng. Mẹ này, Kim Mẹ Cúc bà và h là chúng ta góp vốn cho chị thu sương đi lấy tiền tiết kiệm của mẹ và của con cộng lại cũng gần ba trăm triệu coi như mẹ con mình làm cổ đông của công ty rồi sau này hai mẹ con mình không cần phải nhìn mặt cha và anh công để có tiền tiêu xài nữa bà lệ trầm tư coi nhiều tiền ai mà chả muốn nhưng mà đột ngột bỏ ra một số tiền lớn để đầu tư như thế mà cái điều mình chả biết gì bà cần phải cẩn trọng chứ kim cúc thì ngược lại nhìn thấy tiền là sáng mắt không suy nghĩ sâu xa liên nga và công đang trên đường về nhà thì đột nhiên giữa đường công bị đau bụng dữ dội nga hoảng hốt đưa công vào bệnh viện cấp cứu trước lúc công được đưa vào phòng cấp cứu anh vẫn cố gắng dặn dò nga nhanh chóng trở về nhà xem tình hình của mẹ và kim cúc nga gật đầu để cho chồng yên tâm đèn phòng cấp cứu bật sáng nga trong lòng nóng như lửa đốt không biết phải làm thế nào. biết Bỏ làm cô n bệnh viện một mình thì cô không yên lòng.、Cô、liên tục gọi cho Kim Cúc và mẹ chồng nhưng g gọi ở lại Kim thì cho và một mẹ tục cô Cô Cúc đi ệ điện điện n chuông mà không có người nhận. chồng không liên thoại thoại thì thoại chỉ cho cha lại lại lạc đi có Cô được. Cô đổ mà bấm số qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu chờ đến khi y tá bước ra ngoài thông báo cổng bị đau ruột thừa cần phải phẫu thuật gấp thì nga lúc này không thể nào bỏ về được Ơ... nga đang i viện à? làm này? Em gì g ở bệnh n thế lo lắng bất an thì đúng lúc này được gặp chị thủy nga mừng rỡ nói nhanh cho chị thủy biết tình hình của mình lúc này rồi nhờ và chị ở lại t r o n g trường công giúp cô dù không yên tâm để công ở lại một mình nhưng mà cô cũng không thể nào không trở về nhà để nhắc nhở kim cúc và mẹ chồng cô trời đất ơi có chuyện như vậy thật sao vậy em về nhà nhanh đi bắt taxi mà đi cho an toàn còn công ở đây cứ để đấy chị lo cho vậy chị ở lại t r o n g t r ư ờ n g anh công giúp em coi chuyện gì chị gọi điện thoại cho em với n h á em về nhà rồi em lại nhanh chóng vào ngay nga cẩn thận vội vàng dặn dò chị t h ủ y mấy câu rồi sau đó bế con gái trở về nhà dì cứ tin tưởng con công ty của con sẽ đem về cho dì số tiền còn nhiều hơn gấp mấy lần số tiền dì đầu tư ấy chứ bà lệ đang còn do dự thì kim cúc nhanh tay bấm chuyển khoản số tiền năm mươi triệu trong tài khoản tiết kiệm riêng của cô ta cho thu sương sau đó còn cười tít cả mắt mẹ em là như vậy đấy đụng đến tiền bạc là bà ấy tiếp thu chậm lắm nhưng mà chị cứ yên tâm em chuyển khoản em tin tưởng chị rồi thì kiểu gì mẹ em cũng nghe theo em thôi chiếc xe taxi chạy vào trong sân nga đẩy cửa xuống xe và chạy nhanh vào trong nhà nhìn thấy thu sương đang còn ngồi trong nhà mình cô h o à n g sợ rồi chạy đến bên cạnh bà lệ kéo tay của bà mẹ ơi mẹ con có chuyện quan trọng này cần nói riêng với mẹ mẹ theo con vào phòng có được không ạ kim cúc nhíu mày khó chịu với thái độ của nga lập tức lớn tiếng này cô to gan quá nhỉ dám kéo tay mẹ chồng cô bị điên à bị làm sao cô cút về phòng của cô đi nơi này không phải là chuyện người nghèo như cô có thể ngồi đây được đâu thu sương nhào mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vào nga thái độ của nga làm cho thu sương cảm thấy nghi ngờ và bất an cô ta đào mắt rồi quyết định nhanh chóng rời đi dì lệ dì cứ suy nghĩ thêm đi rồi truyền cho cháu sau cũng được bây giờ cháu có việc cháu phải đi thu sương cầm túi đứng lên mỉm cười rồi quay người muốn rời đi nhưng một bàn tay đã giữ chặt tay của cô ta thu sương nhíu mày nhìn bàn tay thon dài có nhiều vết chai s ầ n đang nắm chặt lấy cánh tay của cô à kim cúc ngỡ ngàng nhìn nga bực tức hét lớn cô làm cái gì thế kia cô bị điên à buông tay ra coi cô ấy không được rời khỏi đây kim cúc à em phải giữ chặt cô ta lại nga một tay bế con gái một tay cố gắng giữ chặt cánh tay của thu sương cô không biết vì sao lâu như vậy mà bạn của công còn chưa đến nhưng nếu như cô để thu sương rời khỏi đây thì sợ rằng họ lại khó khăn để tìm kiếm và bắt giữ cô gái này cô không muốn có thêm nhiều người bị thu sương lừa gạt mất tiền bạc mất tài sản bà lệ cảm thấy có điều gì bất thường trên gương mặt của con dâu rõ ràng trước đó cô không muốn tiếp xúc với thu sương nhưng tại sao bây giờ lại muốn giữ cô ta lại chứ nga này có chuyện gì xảy ra rồi c ô phải không đúng rồi hai mẹ con cô đây rồi thằng công đâu tại sao nó không chở hai mẹ con cô về mà phải đi xe taxi mẹ ơi anh công bị đau ruột thừa đang phẫu thuật trong bệnh viện cái gì cơ bà lệ giật mình sửng sốt anh tôi đang phẫu thuật mà cô bỏ về nhà có phải cô chở anh ấy chết để chiếm lấy tài sản hay không kim cúc chỉ tay vào mặt nga và mắng cô nói chuyện chưa bao giờ biết suy nghĩ và thận trọng cô ta nghĩ gì liền nói cái đó thích nói gì thì nói ngay Từ tính thay Thế ta bất tắt thẳng nhỏ đến lớn nhưng nói giận ngờ cách chưa chọc cho đổi. lại Lệ. câu nói của cô bao bà、Lệ. Bà giờ ấy mẹ ặ mặt t trưng của cô.、Kim、cúc hừng, bỡ lấy mặt ngác nhìn chằm chằm Kim m hừng, ngơ nhìn bỡ lấy mình Mẹ đớn hét rồi đau to.、Mẹ、bị điên à tại sao mẹ đánh con tao đánh để miệng của mày bớt nói bậy lần sau còn dám nói linh tinh thì tao đánh rụng răng mày kim cúc không cam lòng đôi mắt của cô à h ẳ n tia máu thu sương nhân cơ hội cả nhà bà lệ không chú ý liền lén lút bước ra khỏi nhà nhưng nga đã kịp thời nhận ra và chạy đuổi theo thu sương leo lên xe muốn bỏ chạy thì bị nga chặn trước đầu xe bé thiên kim trên tay bị nga làm cho hoàng sợ khóc nức nở thu sương nhíu mày rồi lạnh lùng đe dọa nga cô tránh ra đi nếu không đừng trách tôi làm bị thương hai mẹ con cô nga có chút sợ hãi nhưng vẫn kiên trì dũng cảm chặn đầu xe của thu sương thu sương nhếch mép cười rồi lạnh lùng rồ ga phóng về phía nga nga tái mặt không ngờ thu sương lại cả gan bất chấp tính mạng người khác như vậy nga nhanh nhẹn bế con gái ngã sang một bên bè t h i ề n k ì m khóc dữ dội hơn bởi vì sợ hãi thu sương cô không được đi cô đứng lại ngay nga nằm trên mặt đất hét lớn về phía chiếc xe đã vụt mất sau hàng rào bà lệ từ trong nhà chạy ra nhìn thấy bé thiên kim quần áo lấm lem tay chân chầy xước khóc lá inh ỏi bà ta tức giận mắng mỏ ngay đẻ con mà không thể nào chăm lo cho nó không bảo vệ được nó thì đừng có đẻ ra chồng bệnh đau không lo bây giờ con cái cũng vậy thế thì cô chết quách đi ngà đỏ mắt mím chặt môi bê bé, bé thiên kim đứng dậy rồi kiểm tra khắp người con gái c ũ n g m a y chỉ là những vết chảy xước nhỏ nếu không cô phải cắn r ứ t lương tâm mình rất nhiều mẹ chồng cô mắng là đúng nhưng cô cũng không phải là vô tâm cô có lý do chính đáng buộc cô phải làm như vậy cô cắn môi rồi lựa lời giải thích ngắn gọn để cho mẹ chồng cô hiểu rõ thu sương là đối tượng lừa đảo đang bị công an truy nã anh công lo sợ mẹ và kim cúc bị lừa nên anh ấy kêu con phải về nhà ngăn cản bà lệ s ỡ n g sờ khó tin nhìn nga kim cúc đang đi ra ngoài đột nhiên nghe như vậy liền phát cáu này cô đừng có mà bịa đặt hãm hại chị thu sương chị ấy làm sao có thể là kẻ lừa đảo chứ có phải là cô ganh tị với chị ấy nên cố tình bôi nhọ chị ấy với mẹ tôi có phải không bạn anh công là công an anh công an kia sẽ cho người đến đây bắt giữ thu sương nếu như cô ba mà không tin cô ba cứ chờ đi n g à bình tĩnh trả lời kim cúc đến lúc này cô không muốn mình bị oan ức nữa không có công bên cạnh cô càng phải tự biết bảo vệ chính mình công từng nói với cô cô không cần phải nhẫn nhịn chịu đựng kim cúc chỉ cần việc cô làm là đúng thì đừng lo ngại đừng chú trọng suy nghĩ của kim cúc kim cúc chỉ là em chồng thôi không có quyền lên tiếng dạy dỗ cô kim cúc siết chặt nắm tay gương mặt đau đớn nhưng không thể nào che giấu được nỗi sợ hãi đang lớn dần trong cô nếu sự thật đúng như lời nga nói thì số tiền tiết kiệm của cô ta phải làm sao đây đó tất cả là tài sản riêng mà cô ta tích cóp được là cái để sau này dù có chồng thì cô ta còn có cái để mà chi tiêu bà lệ lên tiếng nga này lời con vừa nói là thật sao nga còn chưa kịp trả lời bà lệ thì có tiếng xe chạy về phía này một đội cảnh sát cơ động chạy vào trong sân kim cúc run rẩy đôi chân lào đảo suýt nữa thì đứng không vững thu sương có còn ở đây không nga em đang còn giữ cô ta chứ huấn là bạn của công nhận ra nga nên bước đến hỏi cô anh giải thích vì sao mình đến muộn để đến được đây anh phải về đội xin lực lượng và xin lệnh khám xét lệnh bắt giữ dù gấp gáp nhưng mà phải tranh thủ thời gian nhưng mà không thể nào đến kịp cô ta vừa bỏ chạy em cố gắng hết sức giữ cô ta lại nhưng suýt chút nữa lại bị cô ta tông xe vào cả hai mẹ con em nga thở dài rồi chỉ vào hai mẹ con quần áo bẩn thiều đang đứng để chứng minh lời nga nói là sự thật kim cúc không muốn tin thu sương là kẻ lừa đảo cô ta ôm hy vọng tất cả chỉ là hiểu nhầm cô ta bước đến trước mặt huấn lắp bắp hỏi ngay anh công an à, anh có thể cho tôi xem hình của kẻ lừa đảo không có thể cho tôi xem thử được không biết đâu người đàn bà vừa vào nhà tôi không phải là người các anh cần tìm làm ơn huân lấy từ trong cặp táp ra tấm ảnh của thu sương và đưa đến cho kim cúc nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kim cúc t r ọ n tròn mắt rồi ngã quỵ xuống đất n g à đưa tay muốn đỡ kim cúc nhưng bị bà lệ ngăn cản mặc kệ nó đi suýt chút nữa cả nhà này phải ra đường mà ở rồi đấy mẹ nói như vậy mà nghe được sao tiền của con tiền của con mất cả rồi tiền của mày mất là do mày đáng đời mày coi như là dạy cho mày một bài học nhớ đời bà lệ nói xong hừ lạnh rồi tức giận bò vào trong nhà đi được mấy bước bà quay lại nói với nga bế con thiên kim về phòng tắm rửa rồi đưa sang phòng cho tôi trông cho cô lo đi vào bệnh viện xem chừng mà chăm sóc cho chồng cô đi nga gật đầu với bà lệ sau đó nói thêm với huấn vài lời rồi bế con gái bước vào trong nhà h u ấ n liếc nhìn kim cúc rồi mời cô về trụ sở công an lấy lời khai vì vừa rồi cô nói rằng mình bị lừa mất năm mươi triệu bóng chiều dần buông một màu trời ừng hồng ở phía xa kim cúc thất thần ra khỏi trụ sở công an vừa đến cổng trùng hợp gặp lại thu sương trên đôi tay đeo đầy vòng vàng của cô ta bây giờ có thêm một cặp còng số tám kim cúc như điên loạn lao đến nắm lấy cổ áo của thu sương tiền của tao đâu mày trả tiền lại cho tao em đầu tư cho chị mà chờ chị kiếm được nhiều tiền thì em cũng có rất nhiều tiền đấy trả tiền cho tao trả tiền cho tao kim cúc bị đẩy đi thu sương cười lớn bị các đồng chí công an áp giải vào trụ sở công an kim cúc nước mắt giàn sụa đau khổ quỳ gối Đúng điện trên mặt đất. t này lúc hôm o trong ạ i túi tiếng vang lên c h u n g k i Cúc lục lọi t r o nay g không nhìn đến tên người gọi, đã nhận cuộc gọi g túi, tên nhìn nhận đến n đã cuộc Chẳng biết đi ầ u dây bên k a ta nói đứng gì, cô ta lập tức đứng bật lập l dậy, quán rồi h h chóng a n bar ắ t t x i ờ i đi. h ô mà nay quán ba, đi m ăn mặc kín đáo vậy mày định đổi phong cách gái ngoan để cua đại gia đ i à kim cúc buồn Bên bạn bực bội uống rượu quan muốn uống nhiều quên chán, liên ưng miệng, hết ly này đến ly khác. Bên cạnh những người bạn có nói gì, treo chọc gì, cô ta cũng không Trong này, trong lòng. tục ực khác. có chọc cô lúc cô chỉ Cúc hết thật ly ly đi Kim treo ta tâm. ta gì gì, sự vào để không trả lời làm những người bạn đi cùng cũng không muốn làm phiền đến cô ta ai cũng hiểu tính cách của cô ta nếu như họ vẫn cố tình khiêu khích thì chắc chắn sẽ bị kim cúc mắng chửi thậm tệ kim cúc ngồi một mình uống hết một chai rượu tây ánh mắt cô ta mơ màng chẳng còn nhìn rõ những thứ trước mắt cô trả tiền rượu rồi lào đào đứng dậy muốn rời đi nhưng cô ta say đến mức bước chân siêu vẹo chẳng thể nào tự di chuyển đúng hướng cô ta ngã vào lòng một người đàn ông đang ngồi bên cạnh người đàn ông nheo mắt nhìn cô ta rồi nở một nụ cười bí hiểm hắn ta không vội vàng đẩy cô ngược ra ngoài lại còn vòng tay qua eo ôm lấy cô ta vào trong lòng mình bà nó đâu rồi gọi điện cho con gái xem nó đi đâu rồi tại sao nửa đêm nửa hôm còn không biết đường về nhà nó già đầu rồi đi đâu ấy bao giờ về thì ông cứ m à kệ nó ông quan tâm làm gì cho mệt ông ngủ đi đừng có ồn ào nữa để cho con thiên kim nó ngủ ngon bà lệ đang còn bực bội kim cúc nên khi nhắc đến tên cô tâm trạng của bà không được vui cho lắm ông hùng thở dài ông có cảm giác bà lệ ngày hôm nay rất lạ nhưng mà lạ làm sao lạ ở đâu thì ông chưa rõ và ông cũng không biết sự thật kim cúc đã bị thu sương lừa đảo hết số tiền tiết kiệm riêng của cô ta kim cúc trở về nhà lúc mặt trời còn chưa thức giấc con gà trống đang còn ngủ gật trên tán cây xoài gửi trả tiền taxi Cô bước nước Cúc tức chịu còn chết chết cơ chứ. Gái còn còn chơi qua đêm không chịu chữa Ông Ông không luôn ta mệt trong trà thấy trở Tao tưởng mốt, một thì đang lứa qua Mai mỏi, Kim mày Mày mày đêm mày mày ngồi giận. rồi bụi ngoài gái đi đi quần uống nhíu nhăn nhúng nhà. Hùng đường nhà. bụng áo vào bỡ về. về về à? đấy đi. không giống như ngày thường mỗi lần bị ông hùng mắng kim cúc dù đúng dù sai vẫn cố đôi co tranh cãi mấy câu đằng này cô im lặng không trả lời x à o bước lặng lẽ bước về phòng và đóng sầm cánh cửa bà lệ đang trong phòng cho bé thiên kim uống sữa nghe tiếng la mắng của ông hùng bà vội vàng đặt bình sữa xuống rồi chạy vội ra ngoài kim cúc nó về rồi à nó đâu rồi nó có bị làm sao không ông bà lo quá thì đến phòng của nó mà hỏi con gái lớn già đầu rồi mà tối ngày không biết làm gì phụ giúp cha mẹ suốt ngày chỉ biết ăn chơi chẳng biết sau này thằng nào dám rước nó ông hùng bực bội càng lớn ông càng không thể nào dạy dỗ được kim cúc nhìn cô càng lúc càng hư hỏng ông giàu lo trong bụng con gái đến tuổi lấy chồng nhưng mà nữ công g a chánh không biết một thứ gì tính cách thì ương bướng ngang ngược lại càng khó có người thương ông chỉ sợ cả đời này kim cúc chỉ có thể sống cô đơn một mình Cơm, ông khéo lo nhà người ta nghèo mới không lo gả được con gái đi chứ chưa nhà mình có của ăn của để khối thẳng nó muốn làm rể nhà mình bà lệ tự tin phản bác lời của ông hùng kim cúc con gái của bà vừa xinh đẹp lại vừa giàu có thì sợ làm gì sau này không lấy được tấm chồng tử tế bà chưa từng lo lắng không thể nào gả được kim cúc đi ông hùng cười giễu cợt nhấp một ngụm trà và lắc đầu thời buổi hiện đại bây giờ không phải cứ có tiền là có tất cả nhưng mà nhiều người vẫn không hiểu được điều này bà lệ đứng trước cửa phòng kim cúc liên tục gõ cửa phòng nhưng mãi không có tiếng trả lời dù hôm qua bà có chút tức giận kim cúc nhưng sau một đêm cô không về nhà bà vô cùng lo lắng và sợ hãi nếu cô mà xảy ra chuyện gì bất an thì bà biết phải làm sao chứ kim cúc ơi mở cửa cho mẹ c ò n có nghe mẹ gọi không mở cửa cho mẹ kim cúc bà lệ gọi đến khản giọng nhưng cánh cửa khóa chặt và không có ai trả lời tiếng khóc của bé thiên kim làm cho bà rối bời bà vừa lo cho kim cúc lại vừa xót cháu cũng may vừa lúc này nga cũng về đến nhà nga chào hỏi ông hùng ở cửa rồi thông báo cho ông biết tình hình của công trong bệnh viện tiếng khóc n ư ớ c nở của bé thiên kim làm cho cô phải bước vội về phòng và ẵm con dỗ dành sau đó đặt con xuống giường cô không biết tại sao bé thiên kim lại ở trong phòng chỉ có một mình không biết mẹ chồng cô đã đi đâu dù trước đây khi cô mang thai mẹ chồng không quan tâm bảo rằng không thích cháu gái nhưng từ lúc bé thiên kim chào đời có nhiều nét giống với kim cúc mẹ chồng cô cũng thương yêu và quan tâm bé nhiều hơn dù là bất cứ lý do gì chỉ cần được mẹ chồng yêu thương là cô cảm thấy vui mừng chờ bè thiên kim ngủ say cô đi đến phòng mẹ chồng nhưng vừa bước ra đến cửa thì đã gặp bộ dáng của bà có chút khác lạ về rồi đây à chìa khóa phòng của kim cúc đâu đưa cho tôi mẹ à có chuyện gì vậy à cô ba bị làm sao à mẹ đừng có hỏi nhiều nhanh đi lấy chìa khóa phòng cho tôi dù bà không ưng b ộ nga làm dâu nhưng việc giữ chìa khóa phòng và nhiều thứ quan trọng trong nhà bà vẫn đưa cho nga đó là yêu cầu mà công đưa ra cho bà nếu không thì cả nhà công sẽ dọn ra ngoài ở riêng lúc vừa cưới hơn tháng công đã đến tìm bà và đặt ra điều kiện như vậy nga đi lấy chìa khóa rồi trở lại rất nhanh bà lệ làm cô cảm thấy lo lắng theo dù không biết xảy ra chuyện gì cô mở cửa phòng kim cúc cánh cửa vừa bật mở bà lệ vội vàng đẩy mạnh cửa và chạy vào bên trong kim cúc đâu rồi có phải là xảy ra chuyện gì rồi không kim cúc từ trong phòng tắm bước ra đầu tóc đang còn ướt nước tường giọt nước rơi xuống áo ướt đẫm một vùng cô ta như người mất hồn không thèm quan tâm đến mọi việc xảy ra xung quanh leo lên giường nằm xuống và kéo chăn trùm kín cả người bà lệ hoàng hốt kéo kim cúc ngồi dậy liên tục hỏi cô bị làm sao nhưng mà cô không trả lời bà dù chỉ một câu nga đứng ở bên ngoài cắn môi vừa rồi cô nhìn thấy trên cổ củ áo của kim cúc có một vết đỏ tấy là vết đỏ gì thì một người đàn bà có chồng như cô làm sao mà không rõ được cơ chứ cô bối rối không biết có nên nói với mẹ chồng không bởi vì hình như kim cúc vừa mới trải qua một cơn khủng hoảng biết đâu tối hôm qua cô ta tự vỗ vào miệng của mình vì những suy nghĩ không hay có lẽ cô không nên xen vào chuyện này bởi vì đó chỉ là nghi ngờ của cô nếu như chỉ là hiểu nhầm thì tai họa lại đến với cô nga ơi nga đi lấy máy xấy tóc đến đây xấy khô tóc cho kim cúc đi tóc ướt thế này mà đi ngủ làm sao được bệnh chết bà lệ không biết sử dụng máy xấy tóc nên nga là người giúp kim cúc làm nhưng cô vừa đến gần liền bị kim cúc đ ẩ y ngã Cô biến Biến đi. ra kim h ỏ phòng không tôi. Tôi u ố n nhìn thấy cúc ô Kim c con cho có sao Nói làm mẹ vậy? biết đẩy ư ợ c Cúc không? Kim ngoài ngoài Mẹ Mẹ đi ra ngoài đi. đi đi. đ ra ra bà lệ và nga ra khỏi phòng rồi đóng cửa thêm một lần nữa nga lặng lẽ nhìn bà lệ trong lòng thầm nghĩ có phải bà lệ cũng nhìn ra được sự bất thường của kim cúc rồi không cô vừa nhìn thấy đôi mắt của bà ừng hồng chuyện này chị đừng nói gì với thằng công biết chưa bà lệ cẩn thận dặn dò nga rồi ù rũ bước về phòng nga liếc nhìn cánh cửa phòng đóng chặn chỉ biết thở dài ngao ngán công nằm viện một tuần thì được xuất viện về trong thời gian anh nằm viện bà lệ và ông hùng có vào thăm anh mấy lần bà hai chỉ vào r i ê n g kim cúc chưa từng bước chân vào bệnh viện để thăm anh hai vừa về đến nhà Công Cúc gặp Kim đ anh g ngồi bấm điện bấm t o ạ i trên xích đang u h c ũ n k h ô n giận muốn n ó chuyện cô cạnh chồng. nhà. thì thầm với chồng. Anh luôn đến nên trong Nga bên đang đi đi với i vào g kim cúc đây à cô ba không khỏe nên không vào thăm anh được anh đừng trách cô ấy làm chi bệnh liệt giường hay là bệnh sắp chết mà không thể nào vào thăm chứ rõ ràng nó còn ngồi bấm điện thoại được cơ mà cái thứ sống vô tâm không tình cảm như nó thì sau này phải nếm trải được mùi vị cô độc thôi công giận dỗi chỉ trích kim cúc anh về kim cúc còn không thèm đến hỏi thăm lúc anh nằm viện cô không vào thăm đúng là chuyện quá bình thường n g à m í m môi không biết nên giải thích cho kim cúc thế nào chẳng nhẽ cô lại nói thẳng với chồng rằng rất có khả năng kim cúc bị người ta làm nhục sau đó trở về nhà như người mất hồn cô không thể nào dùng nghi ngờ của mình để biện bạch cho kim cúc cô chỉ có thể khuyên giải công bỏ qua cho kim cúc đừng có tính toán chi l y với em gái ruột gần hai tháng kim cúc suốt ngày thơ t h ầ n ít đi chơi hơn trước mọi người trong nhà đều cảm thấy rất kỳ lạ bà lệ mấy lần dò hỏi nhưng cô ta đều im lặng chẳng ai biết sự thật kim cúc đã xảy ra chuyện gì và điều gì đã khiến cô ta trở nên lặng lẽ và ôn hòa hơn trước rất nhiều mặc dù cô ta vẫn chưa gọi nga là chị dâu nhưng mà không còn gây sự với nga giống như trước đây nữa dạo gần đây cô ba ủ rũ quá có phải không anh hay là chúng ta tổ chức tiệc sinh nhật cho cô ba đi chẳng phải ngày mai là sinh nhật của cô ba rồi sao nga vừa xếp gọn đồ đạc của con gái vừa đặt vào trong tủ và đề nghị với chồng mình dù gì kim cúc lúc nào cũng đối xử tệ với cô chưa từng xem cô là người nhà nhưng mà cô vẫn quý trọng cô em chồng này lắm công nghe xong trầm ngâm một chút và gật đầu đồng ý với vợ để chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật từ sáng sớm nga thức dậy rồi ra chợ mua thật nhiều thức ăn về chuẩn bị thậm chí cô còn đặc biệt đến cửa hiệu bánh ngọt trên huyện đặt mua một cái bánh sinh nhật thật xinh xắn cô mong rằng sau bữa tiệc sinh nhật này kim cúc sẽ vui vẻ trở lại không còn suốt ngày mang biểu cảm sầu não Mười giờ sáng, sau kim h tất cả ọ i người ngồi sinh trong nhà ngồi vào bàn, bánh sinh nhật ư vào đ ợ cúc thắp phòng sẵn nến, đến, bà lệ đi Kim gõ cửa phòng của c Kim cúc. Kim cúc ơi, ra ngoài ăn cơm đi cơm Cúc con. Cúc ra ăn vừa mở cửa phòng thì bài hát chúc mừng sinh nhật vang lên từ chiếc loa kẹo kéo mà cô ta thường hay bật mỗi buổi tối buồn chán cô ta ngờ ngác đ ỏ mắt bước đến gần bàn ăn chúc mừng sinh nhật con gái cha mẹ lì xì cho con anh hai chúc mừng sinh nhật mày nhé cầm lấy rồi sắm đồ đẹp mà mặc chị chúc mừng sinh nhật cô ba đây là quà riêng của chị hy vọng cô ba sẽ thích kim cúc nhận quà của bà lệ và công nhưng lại làm ngơ với món quà mà nga tặng cho cô ta cô ta t h ô n g thả ngồi xuống nói lời cảm ơn với cha mẹ và anh hai rồi mời mọi người ăn cơm công nhíu mày khó chịu với thái độ của kim cúc dành cho nga anh rất muốn dạy dỗ kim cúc một trận để cho cô ta biết nga tốt như thế nào nhưng nga vội vàng kéo tay của chồng lắc nhẹ đầu nhắc nhở anh nga đi xuống bếp bưng con cá chẽm hấp lên đĩa cá đang còn nóng hôi hồi khói bốc lên nghi ngút thoang thoảng mùi thơm của rừng hòa quyện với mùi hương của hành và nấm nhìn đĩa cá hấp vô cùng bắt mắt và thơm ngon kim cúc nhíu mày cảm giác khó chịu đột ngột dâng lên cô ta cố gắng kiềm chế cho đến khi nga cẩn thận đặt chén thịt cá được gỡ hết xương trước mặt cô ta em ăn đi chị gỡ hết xương cho em rồi đấy kim cúc nhíu chặt mày rồi lấy tay che miệng đứng dậy vội vàng chạy về phòng cả nhà nhìn theo bóng kim cúc khuất sau cánh cửa nga ngơ ngác nhìn công ông hùng ung dung tiếp tục ăn rồi thản nhiên lên tiếng kệ mẹ nó đi chị dâu nó kỳ công gỡ xương cho nó nó còn không biết điều thì nhịn bà lệ đứng ngồi không yên bà đặt đũa xuống rồi đi đến phòng kim cúc bà liên tục gọi cửa phòng cô cúc ơi mở cửa cho mẹ con bị làm sao thế kia cúc ơi trong phòng tiếng kim cúc nói vọng ra con không ăn mẹ ăn cơm với cả nhà đi con không muốn ăn bà lệ gọi kim cúc mấy lần kêu cô mở cửa để bà vào nhưng mà cô ta nhất định không mở cửa cuối cùng bà chỉ đành quay lại bàn ăn thiệu kim cúc bữa cơm cũng trầm lắng hơn suốt bữa ăn chẳng ai nói với ai lời nào sau khi dọn dẹp tất cả mọi thứ nga biết kim cúc chưa được ăn gì nên cô đặc biệt chuẩn bị cho cô ta một tô cháo thịt bò món ăn ưa thích nhất của cô ta công vào bếp thấy nga đang loay hoay ánh mắt anh giạt rào tình cảm dịu giọng nói với cô em cứ để đấy lát nữa anh gọi nó ra ăn được rồi không cần em phải mang vào đâu em bận rộn cả buổi sáng rồi cứ về phòng nằm nghỉ ngơi một chút vậy anh gọi cô ba ra ngoài ăn nhé em đoàn chắc dạ dày cô ba không tốt nên em mới nấu cháo đấy nga đặt tô cháo lên bàn cô cũng không có ý định sẽ bưng tô cháo vào phòng của kim cúc bởi vì cô đã từng bị kim cúc mắng thậm tệ một lần khi mang thức ăn vào trong phòng cho cô ta công chờ nga về phòng nghỉ anh đi đến gọi cửa phòng kim cúc anh không nói gì nhiều và không gọi cửa quá nhiều lần chỉ gõ đúng một lần rồi nói lớn chị dâu có nấu cháo cho mày đặt trên bàn có ăn hay không thì tùy mày hai ngày liên tiếp kim cúc nhốt mình trong phòng đến giờ cơm chỉ có mỗi bà lệ mang cơm vào phòng cho cô ta mọi người ai ai cũng lo lắng nhưng không biết phải làm thế nào công đê đến gọi cửa phòng kim cúc rồi quay trở lại phòng ôm lấy bé thiên kim thở dài nga từ nhà vệ sinh bước ra ngơ ngác công nhìn sắc mặt của cô vợ lập tức lo lắng chạy đến đỡ lấy nga em làm sao thế em không khỏe à anh anh đưa em đi bệnh viện khám nhé em nga ngập ngừng không biết mở lời thế nào tay cô vẫn đang siết chặt que nhỏ cô trễ kinh nguyệt hơn một tháng cứ nghĩ là bình thường vì sau khi sinh bé thiên kim và có kinh nguyệt trở lại kinh nguyệt của cô cũng hay rối loạn lắm nhưng mấy hôm nay cô có cảm giác cơ thể mình có chút khác lạ nên đi mua que về thử nào ngờ công bối rối hoảng sợ em làm sao em làm sao có chuyện gì em nói đi đừng làm anh sợ hình như em mang thai rồi em không biết tại sao lại như vậy rõ ràng em vẫn uống thuốc mà công cứng đờ người rồi mỉm cười ôm lấy vợ mặc dù bé thiên kim chưa tròn một tuổi việc có thai gần chắc là rất nguy hiểm nhưng mà nếu như em bé đến vào lúc này thì anh sẽ rất vui mừng anh sẽ chăm sóc cho cô kỹ hơn chỉ cần cô có biểu hiện gì không khỏe lập tức đưa cô đến bệnh viện kiểm tra anh phải cẩn thận hơn lúc cô mang thai bé thiên kim em vừa nói gì em thực sự có thai sao c ô n g hỏi lại một lần nữa thì nga đặt vào tay anh que thử thai trên đó có hai vạch đậm màu hồng lần đầu tiên nga mang thai anh còn không hiểu kết quả đó là như thế nào nhưng đến tận bây giờ thì anh quá rõ anh cười hớn hở ôm chặt lấy cô đừng lo lắng ông trời ban con đến cho vợ chồng mình thì mình cứ vui vẻ đón nhận em phải biết rằng ngoài kia có rất nhiều người muốn có con còn không được ấy chứ nhưng bé thiên kim còn quá nhỏ em sợ em bỏ bê con không chăm lo cho con được đủ đầy anh ạ em yên tâm anh nhất định không để thiên kim cảm thấy tủi thân đâu niềm hạnh phúc khi công và nga chuẩn bị có thêm thành viên nữa được thông báo cho cả nhà biết vào bữa cơm ông hùng vui vẻ cười lớn bà lệ cũng cười thầm trong lòng bà hy vọng lần này nga sẽ mang thai con trai kim cúc đã chịu ngồi ra ngoài ăn cơm cùng với cả nhà khi nghe nga có thai cô ta siết chặt đôi đũa trong tay vì để chắc chắn là nga thực sự mang thai công định đưa cô đi bệnh viện khám vào sáng hôm sau nhưng lúc này đột nhiên kim cúc lại lên tiếng dạ dày em gần đây khó chịu em muốn ngày mai đi bệnh viện khám thử xem thế nào anh đề đấy em đi cùng với chị nga luôn cho em và chị ấy đi được rồi anh ở nhà cứ lo chuyện bận rộn của anh đi sau lời đề nghị của kim cúc tất cả mọi người đều đ ồ dồn ánh mắt ngạc nhiên về phía cô ta đặc biệt là nga vì đây là lần đầu tiên cô nghe kim cúc gọi cô một tiếng chỉ cô vô cùng mừng rỡ không giấu được sự vui vẻ của mình công cũng khá bất ngờ anh nghĩ chẳng nhẽ những ngày kim cúc nhốt mình trong phòng là để xem xét lại cách sống của bản thân s a o nhưng dù sao Anh Nga đưa Nga Nga cũng mừng nhận Cộng đến lên bệnh viện khám, chứ không thể nào yên chấp chị. thuê khám chứ thể chở Cúc Cúc gái gọi vui vì và và bởi Kim Kim lái đi. em tâm máy xe xe đã để là tô ô dù kim cúc đã gọi nga là chị nhưng anh vẫn chưa tin tưởng kim cúc đã thực sự yêu thương nga như người trong nhà anh cần phải thật cẩn thận để đảm bảo nga không bị thương trên đường đến bệnh viện mấy lần nga muốn nói chuyện với kim cúc nhưng lại không biết nói chuyện gì lo sợ lại lỡ lời làm cho kim cúc tức giận kim cúc từ lúc xe chạy đến khi xuống xe mắt cô ta chỉ nhìn ra bên ngoài im lặng và ngắm nhìn cảnh vật trôi qua khung cửa sổ nhìn từng dòng người lướt qua vừa xuống xe nga vội vàng lên tiếng trước em có cần chị đi cùng em không tôi không phải là trẻ con cô đi khám thai của cô đi vậy được rồi nếu như chị khám xong trước chị sẽ đến tìm em không cần kim cúc lạnh lùng bỏ lại một câu rồi đi lên phía trước gia nhập vào dòng người đông đúc trong bệnh viện nga đi khám thai rất nhiều lần khi mang thai nên là bây giờ cô thông thuộc đường ở bệnh viện rồi cô tìm đến khoa sản một cách dễ dàng mà không cần y táo hướng dẫn như các phụ nữ mang thai khác kim cúc không đi đến khoa nào của bệnh viện để khám cô ta chỉ đánh lạc hướng suy nghĩ của mọi người trong nhà và kể cả nga cô ta cố tình đi vào bệnh viện nhưng sau đó lại rẽ qua hướng khác rồi đi ngược trở ra khỏi bệnh viện cô ta gọi taxi đưa mình đến phòng khám phụ khoa tư nhân gần nhất hơn một tiếng sau kim cúc trở lại bệnh viện rồi tìm đến xe ô tô thất thần ngồi im lặng trên xe tài xế cảm thấy cô ta rất lạ nhưng lại không dám hỏi thăm nga vừa trở lại xe còn chưa kịp gọi điện thoại cho kim cúc thì phát hiện cô ta ở trong xe nga bước đến hỏi nhỏ tài xế xe kim cúc đã ra ngoài lâu chưa bởi vì cô không ngờ kim cúc lại khám nhanh như vậy nào ngờ tài xế bảo kim cúc trở lại xe trước cô nửa tiếng tâm trạng cô vẻ không được vui gương mặt tái nhợt mất hồn nga lo lắng đến kết quả kiểm tra sức khỏe của kim cúc không tốt vội vàng bước lên xe và hỏi ngay kết quả kiểm tra sức khỏe của em thế nào có phải có vấn đề gì không em đừng lo lắng chúng ta đến bệnh viện khác tốt hơn kiểm tra nhé cô xong chưa xong rồi thì về tôi mệt lắm rồi đấy kim cúc lạnh nhạt không chút sức lực trả lời nga nga nhíu mày rồi ngồi yên bên cạnh trên đường trở về nhà nga nhiều lần hỏi thăm kim cúc nhưng cô ta không trả lời nga cũng hỏi mượn kết quả kiểm tra của cô ta xem thử nhưng cô ta nhất định không cho phản ứng của kim cúc làm cho nga càng lúc càng lo lắng nhưng mà cô cũng đành bất lực xe vừa vào sân từ trên xe nga đã nhìn thấy công ra đón và bên cạnh anh còn có một người nữa nga quay sang nhìn kim cúc kim cúc hình như đang vui mừng kết quả siêu âm thế nào bác sĩ nói sao em có thực sự mang thai không công vừa đỡ nga xuống vừa hỏi liên tục anh thực sự đang rất hồi hộp mặc dù đã được làm cha nhưng cảm giác khi biết tin vợ có thai vẫn bồi hồi xúc động như lần đầu nga không trả lời công mà cầm lấy tờ giấy kết quả đưa cho anh xem công sáng mắt vui vẻ ôm chặt lấy vợ bảo toàn đứng bên cạnh cũng phải mỉm cười mày làm tao cũng nôn có vợ nôn có con quá kim cúc cứng đờ người bàn chân đang đi bỗng nhiên chững lại cô ta siết chặt nắm tay lén n ú t ngước mắt nhìn bảo toàn từ lúc anh và mẹ anh đến nhà ăn cơm rồi sau đó anh không còn nói chuyện với cô nhiều như trước mỗi lần có duyên gặp anh đều tỏ vẻ thờ ơ và lạnh nhạt với cô ta giống như hiện tại anh không muốn nói với cô lời nào chỉ mỉm cười gật đầu nhẹ xem như đã chào hỏi cô ta rõ ràng cô ta không phải người già nào cô cần anh phải gật đầu chào hỏi chứ cô ta đào mắt suy nghĩ rồi nở một nụ cười nham hiểm cô ta bước đến gần bảo toàn anh cần gì phải nôn nao chẳng phải xung quanh anh có rất nhiều cô gái đang chờ đợi anh hỏi cưới hay sao bảo toàn nhếch mép rồi thờ ơ đáp lại lời của kim cúc hai người không hợp thì làm sao ăn đời ở kiếp với nhau được em có tình cảm nhưng người lớn trong nhà không đồng ý thì cũng gọi là không có duyên có phận gượng ép khó sống với nhau chung nhà lắm bảo toàn không nói rõ ràng rằng người anh đang nói đến là kim cúc nhưng kim cúc đâu phải là kẻ ngốc mà không hiểu cô ta cắn môi rồi ngang ngược phản bác hai người có hợp hay không thì phải về ở chung nhà rồi mới biết được chứ còn người lớn trong nhà không đồng ý thì mặc kệ họ họ già thì họ chết sớm thôi có sống được bao lâu nữa đâu mà cần quan tâm ở chung không hợp thì ra ở riêng công vàng nga đang ở bên cạnh nghe được mấy lời của kim cúc nói cũng phải giật mình hai vợ chồng nhìn nhau rồi công lại thì thầm vào tai của vợ thằng bảo toàn nó mà chịu cưới kim cúc ấy thì anh đi bằng đầu cho em xem kim cúc mím môi nụ cười trên mặt lúc này tắt dần cô ta quay người đi vào trong nhà không muốn tiếp tục đôi co với bảo toàn thêm nữa cô ta phải tìm cách để bảo toàn phải cưới cô ta công mở lời đề nghị bảo toàn ở lại ăn cơm rồi lai dai vài ly rượu mừng anh đón thêm thành viên mới nhưng bảo toàn từ chối công liếc nhìn nga bên cạnh rồi cũng không giữ bảo toàn chỉ hẹn anh ta lại ngày khác chờ bảo toàn ra về công mới hỏi nga về tình hình sức khỏe của kim cúc nhưng nga lắc đầu bảo bản thân mình không rõ kim cúc không nói lời nào với cô công nhíu mày đưa nga về phòng nghỉ ngơi rồi anh đến phòng của kim cúc mày mở cửa ra xem nào tao cần nói chuyện với mày kim cúc từ trong phòng nói vọng ra sức khỏe của em rất tốt anh không cần phải quan tâm em chả có chuyện gì để nói với anh cả anh đi về phòng chăm sóc vợ anh đi công hạ tay xuống nếu kim cúc không muốn nói chuyện với anh thì anh cũng không ép buộc dù sao cô cũng ngồi xe cả ngày cũng cần được nằm nghỉ ngơi giống như nga n hôm ữ n ngày tiếp theo, kim cúc trở lại cuộc sống như g tiếp theo trở trước Kim lại kia Cúc cuộc c ta rất ít khi về nhà trễ Trời vừa đi chơi nhiều lại khi hơn Nhưng nhà về s tối Thì cô ta ta cô Cô c đã về ũ nay g g n o n ngoãn nghe lời công g lời lệ và bà lệ, Ít â với Nga hơn hôm nay Hôm kim cúc tham gia một buổi tiệc sinh nhật của một người bạn cũ cô gái này t ừ n g rất thân với cô khi còn ở việt nam và khi cô ta ra nước ngoài định cư cũng thường xuyên liên lạc với kim cúc Và lần này cô ta trở về vô này làm hoành lần nước, sinh nhật vô cùng hoành tráng, mở rất nhiều người trong cô tiệc có cả cô ta trở rất ta. mở đó, kim cúc đang nâng ly rượu vang trong tay và trò chuyện với vài người bạn thì bất ngờ cô ta bắt gặp người quen người đàn ông dù đang đứng cách xa cô ta dòng người qua lại thi thoảng ngăn cản ánh nhìn của cô ta nhưng cô ta luôn chắc chắn mình không nhìn lầm người cô ta mỉm cười rồi đi thẳng về phía người đàn ông đó bảo toàn thực sự là anh rồi em không nghĩ lại được gặp anh ở đây anh cũng là bạn kim cúc chưa nói hết câu thì bảo toàn vội vàng cắt ngang lời cô tôi có việc đi trước em ở lại chơi vui nhé kim cúc nhăn nhó mặt mày rồi nhanh tay giữ áo bảo toàn lại không cho anh rời đi hôm nay được gặp anh ở đây chính là một cơ hội tốt ông trời đã trao cho cô ta cô ta không thể nào để cơ hội này vụt đi mất em có chuyện riêng muốn nói với anh anh có thể nói chuyện với em một chút được không nếu như anh từ chối em sẽ trực tiếp lên sân khấu nói với tất cả mọi người anh chính là chồng chưa cưới của em để xem mọi người phản ứng như thế nào bảo toàn nheo mắt siết chặt nắm tay anh không ngờ kim cúc còn có bộ mặt này bảo toàn mặt không biểu cảm lạnh lùng lên tiếng vốn dĩ tôi còn muốn làm bạn với cô lâu dài nhưng bây giờ đứng gần cô tôi còn cảm thấy kinh hãi thì làm bạn làm sao được còn nữa cô muốn uy hiếp tôi thì cô phải xem đây là đâu bảo toàn quay người bỏ đi anh chưa bao giờ cảm thấy thức giận một ai như lúc này vốn dĩ trước đây anh còn muốn lấy kim cúc làm vợ anh luôn cho rằng cô ta là một cô gái tốt t h ủ y mị và tốt bụng nhưng xem ra cô ta đóng kịch quá giỏi cho nên bây giờ anh mới nhận ra bộ mặt thật của cô ta kim cúc không quan tâm cô ta lấy điện thoại và gửi đi một tin nhắn không biết cô ta gửi tin nhắn cho ai nhưng sau khi bỏ điện thoại vào trong túi sách nụ cười trên mặt cô ta lại càng hiện rõ bảo toàn uống say đến đầu óc mơ màng bước chân l o ạ n t r h o ạ n không đứng vững và người đàn ông bên cạnh dìu anh đi ra khỏi phòng tiệc sau đó có một cô gái đến đỡ lấy người anh bảo toàn cố gắng m ở mắt nhìn xem cô gái vừa đến là ai cô là ai tôi không quen cô anh uống say lắm rồi để em đưa anh về nhà nhé bảo toàn đ ẩ y cô gái ra nhưng mà cô ta vẫn s á t lại gần anh xe taxi chạy đến cô ta mở cửa xe và đẩy anh vào bên trong hai mươi phút sau chiếc xe taxi dừng lại trước cửa khách sạn nhỏ cô gái thanh toán tiền xe rồi khó khăn đỡ lấy bảo toàn xuống xe bảo toàn nheo mắt nhìn khắp nơi rồi một lần nữa đ ẩ y vội cô gái kia ra đây không phải là nhà tôi nhà anh ở đây mà sao lại không đúng được chứ cổng rào màu trắng đâu cô lừa tôi đấy à tôi đang còn rất tỉnh táo cô gái ra hiệu cho bảo vệ bên cạnh giúp đỡ cô ta và đẩy anh vào bên trong tuy anh say khướt nhưng vẫn còn một chút phản ứng nên cô không làm lại anh khi cô gái đang loay hoay để thuê phòng thì đột nhiên có một giọng nói quen thuộc vang lên gọi thẳng tên cô ta kim cúc là em thật sao em làm gì ở đây tại sao em lại phải ở trong khách sạn bảo toàn đang được bảo vệ dìu vào thang máy nhưng anh không chịu vào bên trong anh dùng sức đ ẩ y tên bảo vệ ra tránh ra ngay đây không phải là nhà tôi nga nhíu mày hướng về phía thang máy và nhìn thấy bảo toàn đang loạng choạng bước chân cô đoán ra được chắc chắn anh ta đang say rượu kim cúc sững sờ khi gặp chị dâu vào lúc này cô ta bực bội đuổi nga đi đây không phải là chuyện của cô cô đừng có xen vào kim cúc em muốn làm gì chứ có phải em đưa bảo toàn đến đây không em đang định làm cái gì thế này tôi muốn làm cái gì mà kệ tôi tôi cảnh cáo cô đừng có phá hỏng chuyện của tôi kim cúc lấy chiều khóa phòng đi nhanh đến chỗ bảo toàn còn nga không ngốc để đoán được kim cúc muốn làm gì chỉ là cô không tưởng tượng được kim cúc lại dám làm ra chuyện này cô không thể nào trơ mắt nhìn cô ta làm sai được nữa cô trầm tư rồi nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho công đến một mình cô không đủ sức để ngăn cản được kim cúc kim cúc khó khăn đưa bảo toàn vào trong phòng khách sạn trong kế hoạch của cô ta không ngờ lại xuất hiện nga vào đúng lúc then chốt nhưng mà cô ta tin rằng chắc là nga không làm được gì cô ta đâu cô ta đỡ lấy bảo toàn nằm yên ổn trên giường sau đó cô ta đi vào phòng vệ sinh tắm gội một chút mười phút sau cô ta trở lại giường sửng sốt khi trên giường chẳng có ai cô ta tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy hình bóng của bảo toàn đâu còn nga chắc chắn là mày phá hỏng chuyện của tao tao sẽ giết mày nga lo lắng đi bên cạnh công đang dìu bảo toàn vào nhà nghỉ gần nhà bảo toàn vì trời đã tối muộn bảo toàn lại đang say khướt công không muốn đưa bảo toàn về nhà lúc này sợ ba mẹ của bảo toàn lo lắng anh đưa bảo toàn đến đây rồi để anh ta một mình liệu có ổn không không sao đâu chúng ta về nhà thôi để xem con kim cúc nó có dám bỏ về nhà vào lúc này không khi nhận được cuộc gọi của nga anh rất bất ngờ và vô cùng tức giận tuy kim cúc xấu tính nhưng anh chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có lúc kim cúc bày trò mưu mô hãm hại người khác và không màng đến sĩ diện và liêm sỉ công và nga trở về nhà đã hơn m ộ ư ơ i giờ đêm vừa mở cổng rào thì một bóng đen lao về phía nga con quỷ cái kia mày dám phá hỏng chuyện tốt của tao tao phải giết chết mày công nhanh tay kịp thời ngăn kim cúc lại giữ chặt lấy cơ thể của cô ta không cho cô ta động đậy và còn không ngừng mắng chửi cô ta mày vừa gọi ai là quỷ cái thứ con gái mất nết vô liêm sỉ như mày có đuôi có mù thằng bảo toàn nhất định cũng không bao giờ lấy mày b u ồ n tôi ra tôi phải giết chết nó bỗng chát giữa không gian vắng lặng yên tĩnh của buổi đêm cái tát của công vang vọng kim ề cúc cứng đờ người ngỡ ngàng nhìn công chằm chằm cô ta bợ lấy mặt đôi mắt đ ỏ hoe hẳn tia máu giọng nói run rẩy anh đánh tôi hai vợ chồng các người đánh tôi các người được lắm tội hận các người kim cúc bỏ chạy ra khỏi nhà rồi khuất bóng trong màn đêm u ám kim cúc em đi đâu vậy kim cúc nga sợ hãi gọi kim cúc lại và muốn đuổi theo cô ta nhưng công lại giữ vợ lại nhất định không cho cô đi em cứ mặc kệ nó em đang mang thai nên cẩn thận một chút mình vào nhà ngủ thôi khuya lắm rồi kim cúc hận nga bởi vì cô phá hỏng kế hoạch của cô ta thù hận che mờ lý trí cô ta thuê người theo dõi nga để chờ đợi cơ hội hại chết cô để cho thỏa cơn tức giận về phía nga, sống cùng nhà, ra vào đều đều đềm phía phớt nhà nhìn thấy nhau nga muốn đến khuyên nhủ Kim Cúc, nhưng ánh lạnh chuyện chỉ thờ khi nhìn thấy Nga ra Nga Nga Nga qua sống cùng muốn đến nào cũng lần dần tuần trong sắc Cúc Cúc lúc Cúc Cúc dài trôi lâu mắt bắt biết một mấy Kim Kim Kim Kim êm lờ bị kim cúc không làm khó nga nữa kim cúc hình như thay đổi rồi anh ạ thay đổi á em tin nó thay đổi còn anh thì không cả đời này e rằng nó cũng không bao giờ thay được cái tính nết của nó đâu nga và công nói chuyện với nhau trong phòng riêng nhưng bên ngoài kim cúc lại nghe thấy hết bàn tay đặt trên nắm cửa của cô ta siết chặt cô ta nhẹ nhàng khép lại cánh cửa rồi quay người rời đi với biểu cảm vô cùng u ám Kim Cúc về đến phòng khóa trái cửa, rồi lấy điện thoại rồi? mai phải thời Mày Mày nắm Cúc cửa chuẩn chùa cơ, cỏ, cho về đến đến đâu đấy. định phòng Ngày mai nó lên nhất dọn dọn thật ra. bắt lấy bị sáng ạ c cho tao. Tiền mày không cần cho h không phải không thất tao. lo. Tao không bao Tiền giờ để cho mày thất vọng. mày mày để s sớm hôm sau mặt trời còn chưa ló dạng nga thức dậy chuẩn bị đi lễ chùa hôm nay là d ằ m cô muốn lên chùa cầu bình an cho gia đình và nhất là cầu cho lần mang thai này là thai bé trai xe đã đến nga để con cho công rồi đi ra ngoài vừa đóng cửa lại thì thấy mẹ chồng mặc quần áo phật tử đang đứng chờ cô cô kinh ngạc giật mình rõ ràng ngày hôm qua mẹ chồng bảo rằng không đi cùng với cô bà lệ t h ở ơ lên tiếng nói với nga chả nhẽ tôi không được đi chùa sao cô được đi thì tôi phải ở nhà dạ không phải con không có ý đó con còn vui mừng bởi vì có mẹ đi cùng chứ ạ lúc nga và bà lệ khởi hành lên chùa thì phòng của kim cúc còn đóng chặt kim cúc đang còn say giấc kim cúc tỉnh dậy là khi mặt trời đã lên cao cơn đói bụng làm cô ta phải khó chịu xoa nhẹ chiếc bụng và bước ra khỏi phòng dậy rồi đây à cơm dưới bếp tự lấy mà ăn không có ai rảnh rỗi phục vụ mày đâu công đang chơi với con gái nhìn thấy kim cúc thì t h ở ơ nói với cô ta dù cô ta chưa muốn nói rằng ăn cơm nhưng mà anh đoán ra được ngủ đến gần m ộ ư ơ i giờ trưa nếu không phải đói bụng thì chắc chắn cô ta không bước ra ngoài kim cúc không thèm cãi nhau với công cô ta thừa biết ngày hôm nay nga không có nhà cô ta đi đến phòng bà lệ vừa định gọi cửa để bà ra ngoài dọn cơm cho cô ta ăn thì công lại lên tiếng nhắc nhở mày nhịn đói được rồi đấy mẹ lên chùa cầu phước rồi kim cúc q u a y p h á t người lại hoảng hốt anh vừa nói sao mẹ đi cùng xe với cô ta tại sao mẹ lại đi chùa vào lúc này chứ anh nói gì đi b é thiên kim bị tiếng hét của kim cúc làm cho sợ hãi cô bé òa khóc nức nở công nhíu chặt mày và tức giận mày nói điên nói khùng cái gì mẹ đi chùa có cái gì mà lạ có phải lần đầu mẹ đi chùa đâu chị dâu mày đang mang thai đi cùng với mẹ không phải là tốt hơn à không được không được mẹ không thể nào đi cùng với cô ta được không được kim cúc hoảng loạn chạy nhanh về phòng lục tung khắp nơi tìm điện thoại nhưng càng hoàng lại càng không tìm được rõ ràng điện thoại để đây cơ mà đâu mất rồi tại sao tại sao mẹ đi cùng với nó chứ công đi thẳng đến gần nắm lấy cánh tay cô ta lạnh lùng mày vừa nói cái gì mày đã làm gì có phải mày làm gì rồi không nói mau anh đừng nói lung tung anh đừng vu khống em em không làm gì hết kim cúc tự bấu tay mình thật đau để lấy lại bình tĩnh cô ta bây giờ không được hoảng loạn cô ta nhất định không thể nào để lộ t ẩ y chuyện này chỉ cần cô ta không thừa nhận thì không ai có thể đổ tội được cho cô ta huống chi đến bây giờ cô ta còn chưa nghe được tin tức từ bên kia báo lại cho nên cô ta không chắc là cái chuyện tệ hại kia đã làm liên lụy đến mẹ cô ta công nheo mắt nhìn kim cúc có đánh chết anh cũng không tin kim cúc thực sự không làm gì nếu không làm gì tại sao cần phải tỏ ra hoảng hốt và lo lắng như vậy chứ không đi đêm mà vẫn gặp ma sao lý nào lại như vậy nếu kim cúc không chịu nói thật anh phải tìm cách khác để biết anh đ ẩ y kim cúc ra rồi đi nhanh trở về phòng công liên tục gọi điện thoại cho vợ nhưng điện thoại của nga không gọi được đột nhiên nỗi bất an dâng trào lên trong lòng bé thiên kim đang ngủ say trong nôi cũng bất ngờ khóc lớn anh dỗ dành kiểu nào con bé cũng không nín anh nhíu chặt mày đúng lúc này điện thoại anh vang lên tiếng chuông cứ nghĩ người gọi đến là nga nhưng không phải cô nói gì cơ được được cảm ơn cô tôi đến bệnh viện ngay công đứng bất động tại chỗ vừa rồi người gọi đến là nhân viên của bệnh viện họ thông báo cho anh biết vợ và mẹ anh gặp tai nạn xe và đã được đưa đi cấp cứu anh bé bé thiên kim vào lòng rồi sau đó lao nhanh ra khỏi phòng công nhận được điện thoại của bệnh viện thì kim cúc lại nhận được điện thoại của ai đó thông báo cùng một tin tức cô ta nổi cáu hét lớn vào điện thoại thương tích thế nào ai bị thương cũng không biết thì tôi thuê mấy người làm cái gì công chạy đến bệnh viện là lúc nga được đưa đến phòng bệnh nga chỉ bị thương nhẹ chề xước bên ngoài không có gì đáng lo ngại bào thai trong bụng không bị ảnh hưởng nhưng công lại không thể nào vui mừng phấn khởi bởi vì bà lệ vẫn đang còn cấp cứu bên trong nhìn thấy công đến nga ôm lấy anh khóc n ư ớ c nở khóc vì sợ hãi khóc vì lo lắng lúc tai nạn xảy ra cô cố gắng co người lại để bảo vệ bụng của mình cô lo sợ đứa con chưa kịp tượng hình lại phải rời xa cô cũng may lúc đó bà lệ bảo vệ cho cô bà ôm cô vào lòng để giảm bớt va chạm cho cô cô vô cùng kinh ngạc vì hành động của bà và không hiểu vì sao bà lại làm như vậy rõ ràng bà rất ghét cô bà từng không công nhận cô là con dâu tại sao trong lúc nguy hiểm bà lại hy sinh bản thân mình để bảo vệ cho cô chứ nga tường thuật lại toàn bộ tình huống tai nạn bất ngờ xảy ra cho công rõ công cũng bất ngờ với hành động của mẹ mình mẹ có bị làm sao không anh em lo quá mẹ có chết không nhỡ như mẹ chết thì sao em phải làm gì đ ấ y em bình tĩnh bác sĩ còn đang cấp cứu cho mẹ chắc chắn không sao đâu cổng cố gắng chấn an nga mặc dù anh biết thời gian cấp cứu càng dài chứng minh tình trạng bệnh nhân rất nặng anh chỉ còn cách cầu nguyện với ông trời để mẹ anh được bình an kim cúc rất sợ hãi khi biết bà lệ đang còn nằm trong phòng cấp cứu còn nga thì không sao cô ta vừa giận lại vừa lo lắng cô ta cấn môi rồi quyết định bỏ trốn cô ta lo sợ công an sẽ điều tra rằng cô là người đứng sau tất cả và cô ta không muốn mình ngồi tù cô ta vội vàng thu dọn hành lý rồi bỏ chạy lên sài gòn cô ta tìm cách liên lạc với bạn bè thân thiết trên này để ở nhờ nhưng ai cũng đều viện cớ từ chối không cho cô ta ở chung chẳng phải mày là bạn thân của tao sao bạn thân thì cho tao ở nhờ vài hôm có cái gì to tát đâu chứ mày thông cảm ra khách sạn nhé mày ở lâu như vậy thì ba má tao lại chửi tao chết kim cúc tắt điện thoại rồi đập mạnh điện thoại xuống bàn cô ta đang ngồi trong quán cà phê hành động của cô ta làm mọi người xung quanh phải ngoái nhìn và đúng lúc này có một người đàn ông đã nhận ra cô ta hắn ta rời khỏi bàn rồi đi thẳng đến chỗ cô xin chào người đẹp ai làm em tức giận như vậy chứ kim cúc đang bực bội nên giọng điệu không mấy dịu dàng biến đi người đẹp không nhận ra anh sao chiếc đầm màu hồng phấn quần lót ren màu đen kim cúc giật mình trợn mắt nhìn chằm chằm bồng người đàn ông trước mặt người đàn ông cười lớn trước phản ứng của cô ta anh ta nháy mắt với cô ta cùng với một nụ hôn gió sau đó quay trở lại bàn của mình kim cúc nhìn theo hắn và nhận ra hắn đi cùng với hai người phụ nữ hai người họ chỉ vừa đến cô ta siết chặt bàn tay khi ánh mắt của hắn nhìn về phía cô ta g i a bách này cô gái này tư chất ngoại hình da c ả n h đều rất tốt rất thích hợp làm vợ và sinh con trai cho anh con cứ chọn đi chỉ cần con vừa ý ai thì mẹ sẽ có cách làm cho cô gái đó đồng ý gả cho con chị dương khéo lo cần gì chị phải nghĩ cách bất cứ cô gái nào được thiếu g i a tập đoàn đá quý trịnh ra để ý mà không chịu gả đâu chứ cuộc đối thoại của hai người phụ nữ này đã lọt hết vào t a y kim cúc cô ta sững sờ khi biết được g i a thế của người đàn ông kia cô ta đưa tay chạm vào bụng mình rồi dứt khoát đứng lên đi về người đàn ông và hai người phụ nữ chào cô cháu là kim cúc cháu có thai với con trai cô rồi không biết cô có muốn nhận đứa cháu này không nếu không nhận thì cháu bỏ nó để không phải làm phiền đến cho bản thân mình sau này kim cúc không vòng vo r ứ t khoát đi thẳng vào vấn đề cô ta đã tính toán đến chuyện bỏ đứa bé trong bụng nếu như bảo toàn không chịu cưới cô cô không dành để một mình chịu cực khổ và tủi nhục nuôi con một mình ra bách nhướng mày nhìn cô sau đó cười khẩy dùng chân đá vào chiếc ghế bên cạnh ngồi đi mẹ con tôi bà dương và người phụ nữ đi cùng nhíu mày nhìn nhau bà dương lạnh giọng hỏi ra bách chuyện này là sao có thật cô ta có thai với con không tại sao lần này con lại để con rơi con rớt với gái như vậy chứ Xài quá hăng quá nên là quên mất đồ chơi kèm cái thằng chết tiệt này kim cúc siết chặt bàn tay hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh cho mình cô ta tự nhiên ngồi xuống ghế trong lòng thầm đánh giá người đàn bà rất có khả năng là mẹ chồng tương lai của cô ta từ cách nói chuyện của bà ta cô ta đoán được phần nào bà ta không phải là dạng vừa có khả năng còn hơn cả mẹ cô ở nhà nhưng mà cô ta không lo lắng cô ta tuyệt đối không phải là nga thứ hai cô ta không ngu dốt để cho người khác ức hiếp mình tôi không phải là gái nhà tôi có thể không giàu bằng nhà bà nhưng nhà tôi không thiếu thốn gì bà nhìn đồ hiệu trên người của tôi đi ánh mắt của bà dương bắt đầu đánh giá kim cúc kim cúc t h ở ơ bổ sung thêm con trai của bà chưa cho tôi một đồng nào để mua đồ đâu nên bà cứ yên tâm con trai tôi không cho thì thằng khác cho cũng được thứ con gái ngủ với đàn ông có bầu như cô thì tốt lành gì chứ bà dương dè biểu kim cúc bà ta đang đắn đo không biết có nên nhận đứa cháu này không bà ta đang rất mong chờ cháu nội nếu bỏ đi cơ hội này thì rất tiếc nếu thực sự là con của gia bách thì cô cứ sinh đứa bé ra rồi đưa cho chúng tôi tôi sẽ cho cô một số tiền kim cúc cười lạnh bà ta nghĩ rằng cô là cái máy đẻ thuê sao cho cô tiền tiền của bà ta có thể giúp cô sống được cả đời hay không <cười> muốn có cháu nhưng không nhận mẹ thì cô ta không rảnh rang chiều theo ý của bà ta cô ta đứng dậy quay người muốn đi nhưng lại bị người đàn ông nắm tay giữ chặt r à bách thản nhiên lên tiếng muốn tôi cưới em chứ gì có phải không kim cúc còn chưa kịp trả lời thì bà dương và người phụ nữ đi cùng với bà đồng thanh lên tiếng cưới sao cái gì cơ trong khi kim cúc đang nghĩ cách để được g à vào hào môn Thế lúc này ở bác sĩ giải thích nguyên nhân dẫn đến tình trạng này nhiều từ chuyên môn thì anh không hiểu lắm anh chỉ biết một điều sau tai nạn bà lệ không còn lạnh lặn bình thường g i ố n g như trước đây bà lệ được đưa đến phòng hồi sức qua tấm cửa kính nga đứng khóc nức nở trong vòng tay công ông hùng đứng bên cạnh tự nhiên đỏ hoe cả con mắt cha ơi con xin lỗi là lỗi của con là tại con mà mẹ con giàu à đừng tự trách mình ông trời không bao giờ đầy đòa ai mà không có lý do có lẽ đây chính là nghiệp mà bà ấy phải trả thôi ông hùng nhìn chằm chằm vào người phụ nữ nằm trên giường bệnh người phụ nữ đã sống với ông hơn nửa đời người ông cũng đau lòng mà xót xa lắm nhưng ông không trách ai cả bà lệ đối xử rất tệ với con dâu nhưng con dâu lại luôn hiếu kính với bà và bây giờ bà nhận được kết quả này có lẽ chính là ông trời đang tính sổ với bà luật nhân quả không chừa một ai chỉ là đến sớm hay đến muộn mà thôi hai ngày sau khi bà lệ tỉnh táo trở lại thì kim cúc mới vào bệnh viện thăm bà công vừa nhìn thấy kim cúc đùng đùng nổi giận anh kéo tay cô ta ra khỏi phòng bệnh đi đến chỗ vắng người vừa đứng lại công đưa tay tắt thẳng vào mặt kim cúc còn bất hiếu tao không ngờ mày lại tàn độc như vậy anh o rất m u ố để công an tống cổ c ăn tống tủ. mày vào o mày c mà hai ế t quách em lạy anh anh tha cho em lần này em biết lỗi của mình rồi em không muốn ở tù đâu anh hai à anh tha cho em nếu không phải ông hùng khuyên nhủ và ngăn cản anh thì anh thực sự để công an đến bắt kim cúc đi tù lúc biết được sự thật anh nóng giận vô cùng anh không bao giờ dám nghĩ kim cúc còn dám hãm hại cả người thân yêu nhất của mình để bây giờ người yêu thương và chiều chuộng cô ta phải ngồi xe lăn suốt cả cuộc đời công đã kim cúc văng ngã rồi lạnh lùng lên tiếng mày biến về nhà đi tao không muốn nhìn thấy mặt của mày cảm ơn anh em cút liền em biến liền đây kim cúc mừng rỡ lào đào đứng dậy rồi quay người rời khỏi bệnh viện mặc dù cô ta còn chưa kịp vào thăm bà lệ nhưng mà cô ta không muốn chọc giận công thêm nữa công đuổi cô ta về chứng minh anh không còn muốn tính sổ với cô ta kim cúc đứng trước cửa phòng của ông hùng so dự đi qua đi lại rồi dứt khoát gõ cửa ông hùng ra hiệu cho cô vào nhẹ nhàng đầy cửa rồi bước vào bên trong cô ta lên tiếng cha ơi ngày mai có nhà cha đến dạm hỏi con đi ạ kim cúc mày có phải là con người không mẹ mày đ a n g còn nằm viện mà mày con xin lỗi nhưng con không thể nào chờ đợi thêm được con có thai với người ta rồi kim cúc mày ông hùng tức đến đò bừng mặt thở hồn hền chỉ tay vào mặt kim cúc bây giờ ông không biết phải dùng từ ngữ gì để mắng kim cúc cho hà cơn tức giận ông thực sự hết cách cứu chữa đứa con gái này mày ra khỏi phòng tao mày muốn làm cái gì thì tùy mày sáng mai con đặt món ăn để đãi khách cha chỉ cần ra bàn giữa ngồi là được ạ mày cút ngay cút ra ngoài cho tao ông hùng dùng cây nạng đập mạnh xuống đất hét lớn và đuổi kim cúc ra ngoài kim cúc sợ hãi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng cô ta sợ ông hùng lại dùng cây gậy để đánh mình công từ bệnh viện về đến nhà là gần chín giờ nhưng anh còn chưa ăn sáng trên tay đang cầm hai hộp cơm bước vào trong nhà đến cổng rào anh nhíu mày khi trong sân có một chiếc ô tô vô cùng sang trọng trên hành lang còn có bàn tiệc đang được bày biện sẵn đồ ăn đ ẩ y cửa rào đi nhanh vào bên trong anh sửng sốt khi nhìn thấy tình huống đang diễn ra trước mắt mình kim cúc đang đứng b ì m cười d ạ n g d ỡ bên cạnh một người đàn ông ông hùng và vài người khách xa lạ đang ngồi bàn giữa kim cúc liếc mắt nhìn ra ngoài thấy công trở về sắc mặt cô ta tái nhợt nụ cười trên mặt cứng đờ gia bách nhận ra ánh mắt của kim cúc và biểu hiện khác thường của cô ả anh ta ngước mắt nhìn theo sau đó thì thầm bộ cũ của em tìm đến đi ạ không sao nếu bây giờ em hối hận cũng không thành vấn đề chúng ta có thể kết thúc tại đây đó là anh hai của tôi anh ruột tôi đấy anh ruột vậy thì có cái gì đáng lo lắng em sợ anh ta không chấp nhận gả em đi sao à hay em còn chưa nói cho anh ta biết em có thai với tôi c ô u bước đến gần trước mặt mọi người anh lạnh lùng nói với kim cúc mày giỏi lắm tao cũng mong có thằng đến xước mày đi càng sớm càng tốt công cũng không ngờ kim cúc lại tài giỏi như vậy có thể quyến rũ được một người đàn ông chịu lấy cô ta làm vợ từ bề ngoài của hắn anh cũng đoán được gia cảnh chắc chắn không nghèo hơn b ả o toàn nhưng người đàn ông này anh cảm nhận được ánh mắt hắn ta lúc nhìn kim cúc không hề có chút tình cảm nào nếu anh đoán không lầm hắn ta chịu cưới cô chỉ vì cái thai trong bụng anh cũng rất bất ngờ vì kim cúc thực sự mang thai và suýt chút nữa người đứng bên cạnh kim cúc lúc này là bảo toàn bảo toàn phải đổ vỏ cho thằng đàn ông khác kim cúc run rẩy ấp úng anh hai em sẽ kết hôn với anh ấy mày kết hôn với ai tao chẳng thèm quan tâm công nhìn về phía người phụ nữ ngồi đối diện với ông hùng rồi lạnh nhạt nói thêm bà là mẹ của thằng này đúng không các người có thể rước dâu luôn ngày mai cũng được nhà chúng tôi không tổ chức lễ cưới mời khách gì đâu các người cứ trực tiếp đến mà đón dâu đi ông hùng đang ngồi trên bàn giữa từ lúc công bước vào ông đã biết mình nên làm gì ông nâng chén trà khẽ nhấp một ngụm từ lúc ông ngồi vào vị trí này ông như một pho tượng ai nói gì làm gì ông cũng xem như không thấy nhưng đã đến lúc ông nên nói vài lời chợ công vừa dứt lời ông lạnh nhạt lên tiếng tuy kim cúc nghe xong trợn trắng mắt dù đang lo sợ công tính sổ với cô ta về chuyện tai nạn nhưng chuyện không được tổ chức hôn lễ không được đãi tiệc mời khách cô ta không thể nào chấp nhận đời người con gái quan trọng nhất là lễ cưới không phải hay sao n g h o k ế t xác như nga còn được đãi tiệc mời cưới tại sao đến lượt cô ta lại không nếu thực sự như vậy chắc chắn nga sẽ cười vào mặt của cô ta kim cúc quả quyết con không đồng ý tại sao không thể nào tổ chức lễ cưới không có mẹ thì mặc kệ chẳng phải còn cha sao còn phải đãi tiệc ít nhất năm mươi mâm thì con mới chịu năm mươi mâm sao mày không nói là một trăm n h hai trăm n mâm gì đó luôn đi còn nữa không có mẹ Hãy bà dương bực mình đập mạnh tay lên bàn rồi đứng dậy đi ra khỏi bàn đồng thời kêu mọi người đi theo bà cùng ra xe đi về xa bách lúc đi ngang qua công c ố ý thả nhẹ bước chân thì thầm vào tai công nếu không phải em gái anh có thai thì anh nghĩ rằng tôi sẽ cưới cô ta sao xa bách nhếch môi cười khẩy bước thẳng ra ngoài xe kim cúc bực tức hét lớn cha và anh hai không tổ chức lễ cưới cho con thì con tự làm kim cúc đi thẳng vào trong phòng đóng sầm cánh cửa ông hùng liếc nhìn công rồi lặng lẽ thở dài ba ngày sau khi nhà g a bách đến một lần nữa nhơ lời hẹn thì trong sân nhà kim cúc chật kín người nhạc thì huyên náo mọi người ăn uống xa xa g a bách nhìn thấy một cô gái xinh đẹp mặc váy cưới màu đỏ đang tươi cười đi khắp các bàn tiệc khi nhà trai vào cho nhà gái quà cưới và xính lễ thì người thân của cô dâu không có một ai nhưng tất cả vẫn diễn ra như bình thường cho đến khi cô dâu bước lên xe về nhà chồng ông hùng và vợ chồng nga đã tránh mặt vào bệnh viện ở cùng với bà lệ giao nhà cho kim cúc muốn làm cái gì thì làm bởi vì họ quá bất lực với cô ta rồi và dĩ nhiên không ai cho bà lệ biết kim cúc đã tự mình đi lấy chồng nga bưng tô cháo đến chậm rãi đút cho bà lệ ăn sức khỏe của bà đang hồi phục rất tốt khi vừa tỉnh lại bà tức giận khi nga đến gần nhưng khi bà nhận ra mình đã bị liệt và sao được ông hùng khuyên bảo bà mới nắm lấy tay nga khóc nức nở nga cũng khóc như một đứa trẻ con sau mười ngày nằm viện bà lệ cũng được xuất viện về nhà bà nhiều lần hỏi nga và mọi người kim cúc đâu tại sao không vào thăm bà nhưng ai cũng trốn tránh không trả lời vừa về đến nhà bà cố gắng gọi kim cúc thật lớn nhưng trong nhà vắng lặng đến lúc này mọi người mới kể cho bà lệ biết rằng kim cúc đã tự ý đi lấy chồng ông hùng ngồi xuống ghế rót cho mình một ly trà sau đó thở dài lên tiếng kim cúc nó về nhà đấy kiểu gì c h a khổ người ta có thương nó đâu công thản nhiên đáp lời khuyên thì khuyên rồi nó cứng đầu cứng cổ không chịu nghe thì cha đừng lo lắng cho nó nữa cũng đến lúc nó nên trả giá cho những ngày tháng Nó người trong nhà ắng. Nga nhà công sống vô cùng hạnh phúc và vui vẻ bên nhau. sóc đối đi được đáo. với Kim rồi im vui xử tệ rất Lệ bạc Bà khác. Cúc chăm chú Cả phúc vô và vẻ quý vị và các bạn thân mến tâm an vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập hai cũng là tập cuối của câu chuyện cơn bão hôn nhân một tác phẩm được viết bởi tác giả mộc tâm cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với tâm an trong câu chuyện này vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập cuối của câu chuyện này cô gái kim cúc của chúng ta đang phải trả giá rất là lớn bởi vì biết trước là sau khi mà vào trong gia đình của gia bách thì cuộc sống của cô ta không mấy tốt đẹp và điều mà tâm an quan tâm là đến cuối cùng thì bà lệ cũng nhận ra rằng đứa con dâu tốt với mình đó chính là cô gái tên nga Thực thì một thương một tâm trả liệt thì hạnh phúc chồng cha chồng luôn quan tâm đến hạnh phúc phải nhưng đình họ hạnh phúc nhau. sự cuối cùng cũng được cô, của con cái. cùng, cuối cùng thì gia đình họ cũng sau sống là luôn lệ Và bà bà mà bại đến Nga đền người người quan đến đến đáp bởi bởi bị giá gia với vì vì yêu và tâm an hy vọng rằng suy cho cùng đến cuối cùng bản thân chúng ta đều hướng đến điều thiện và hãy sống thật là thiện lành để cuối cùng chúng ta đều có hạnh phúc quý và ị rất rất nhiều đồng h Vì đã n cùng với tâm An Trong truyện h với vừa、qua. Và Tâm suốt tập qua đến buổi trưa ngày mai tâm an xin được gửi đến cho quý vị một bộ t r u y ệ n được mang tên ván cờ bạc tỷ một bộ t r u y ệ n vô cùng hấp dẫn của tác giả dư man thế nên quý vị ơi hãy cùng lắng nghe cùng theo dõi và đừng bỏ qua câu chuyện này nhé chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui thật nhiều hạnh phúc hẹn gặp lại quý vị vào trưa ngày mai